Họ chưa biến, tướng mạo khác hẳn bất đồng. Vị này nam tử lớn lên coi như ánh tuấn, mày rậm mắt to, liền tính là tuổi trẻ không hề, cũng có một loại năm tháng lắng đọng lại khí độ. Người khác thấy, tuyệt không sẽ hoài nghi bọn họ là cùng người. Nhưng lệnh nguyên dược kinh hại chính là, người này mặt mày chi gian, cùng chính mình vương phi có vài phần tương tự. Hán tâm co rụt lại, trên mặt nửa điểm không lộ. Ngũ ra lỗi lạc, buồn vương bội phục. Không biết kia quốc sư phu nhân hay không cũng dùng này kỳ thuật, thay đổi tướng mạo. Lão ngũ hơi hơi mỉm cười, vương gia thận trọng như phát, người có thể nghĩ vậy một tầng, mẫu mộ tự nhiên sẽ không sơ sẩy, cùng quốc sư so chiêu không dám thiếu cảnh giác. Thật không dám dâu diếm, mộ chủ tính việc này nhiều năm, thời trẻ biến tìm tương tự quốc sư dượng nữ nữ đồng, phân biệt gởi nuôi ở bất đồng địa phương. Duy quốc sư phu nhân lớn lên nhất giống như, giống năm sáu phân, còn lại bất đồng chỗ. Dựa vào trang dung chi thuật đền bù Dù chưa có giống mười thành Nhưng bảy tám thành là không chạy thoát được đâu Thì ra là thế Người này nhưng thật ra rất có tâm kế Nguyên dực thầm nghĩ Nếu là chính mình Vương Phi cùng người này có quan hệ kia người này có thể hay không là Vương Phi cha ruột Đã là cha ruột Người này chẳng lẽ liền chưa từng hoài nghi quá Quốc sư phu nhân là chính mình hải tử Hắn lại nhìn về phía lao ngũ khi Trong mắt không có độ ấm Một cái vì đạt được mục đích, khi sinh chính mình hài tử người, không đáng kết giao. Ngũ ra có hay không nghĩ tới, có lẽ sẽ vô tâm cắm liếu liễu lên xanh. Vạn nhất quốc sư phu nhân chính là quốc sư người muốn tìm, chẳng phải là vô tình bên trong sử đảo kính. Vương gia yên tâm, mỗi tuyệt không sẽ phạm cái này sai lầm. Mỗi mỗi tìm được một cái có điểm tương tự hài tử, đều sẽ mọi cách hỏi thăm thân thế, không buông tha bất luận cái gì một chút khả nghi này đây. Mô giám cam đoan, quốc sư phu nhân tuyệt đối không thể là quốc sư người muốn tìm. Lão ngũ trong lòng chua sót, lúc ban đầu tìm kiếm tương tự hải tử, cũng không phải cái này động cơ. Khi đó hắn không tin nàng đã chết, tìm chung quanh. Nhưng Phạm là đụng tới hơi chút giống một ít hải tử, liền ngàn vạn trăm kế mà biết rõ hải tử thân thế, hoài hy vọng kỳ vọng sẽ là nàng hải tử. Nhưng là một lần lại một lần, hắn đều thất vọng rồi. Như thế qua mười năm hắn mới có thể toát ra hiện tại ý niệm. Nếu nàng đã chết, nhưng thủ lại không thể không báo. Đợi mười mấy năm, mắt thấy rất nhiều nữ đồng càng dài càng không giống, duy đưa vào cùng vị này vẫn luôn không thay đổi, theo tuổi tăng trưởng, ngược lại là càng dài càng giống. Hắn ở trong lòng không phải không có hoài nghi quá, lại một lần tưởng tra xét thân thế nàng, cũng không bất luận cái gì không ổn. Nguyên dực nghe được hắn lời này, mí mắt thâm thúy. Ngũ ra nghĩ đến chú đáo. Tất là đối quốc sư phu nhân từng có giao hành, nàng sẽ ấn ngươi nói hành sự sao. Vương ra cứ yên tâm đi, không chỉ có cô nương này đồng ý, cha mẹ hắn đều là tán thành. Nhà bọn họ ở thay đổi chiều đại khi gặp khó, đối quốc sư hận thấu xương. Nếu ngũ ra có 10 phần nắm chắc, buồn vương sẽ không lại nghi ngờ cái gì. Buồn vương tối nay tới tìm ngũ ra, trừ bỏ cho thấy nguyện ý liên thủ ngoại, còn có một chuyện không rõ, mong rằng ngũ ra giải thích nghi hoặc phía trước ngũ gia sở nhắc tới nữ tử đến tột cùng là quốc sư người nào lão ngũ nghe hắn vừa hỏi rũ xuống đôi mắt nguyên xem đến rõ ràng kia chợt lóe mà qua thống khổ không có gì không thể để nàng là quốc sư một tay nuôi lớn tạm thời tính cùng thượng là dưỡng nữ nói xong câu này lão ngũ nâng lên mắt trong mắt đã không còn nữa thống khổ chi sắc vương gia người chết vì đại nói chuyện nhiều cũng không cái gì ý nghĩa Chúng ta nếu tưởng đối phó quốc sư, không chỉ có phải cẩn thận, còn muốn chủ tính chu toàn, thiết không thể hành động thiếu suy nghĩ. Vương gia khả năng không biết, quốc sư không giống mặt ngoài như vậy không hỏi thế sự, hắn tâm phúc trải rộng chiều dã, hai mắt đông đảo. Điểm này nguyên dực là tin tưởng, nhiều năm qua, hắn vẫn luôn phái người âm thầm xa xa giám thị quốc sư phủ. So người khác biết đến, tự nhiên muốn nhiều một ít. Lại xem láo ngũ khi chỉ cảm thấy mặt mày chi gian càng giống chính mình vương phi, trong lòng mơ hồ có suy đoán. Buồn Vương trong lòng hiểu rõ, canh giờ không còn sớm, như vậy cáo tử, nếu có biến cố, lại liên lạc. Vương gia hảo tẩu. Lão ngu con một chút eo, liền gặp người đã ra sân. Hắn tự dễ cười, che lại ngực, chỉ cảm thấy nơi đó ẩn ẩn đau, đau đến ngồi xổm trên mặt đất. Sau một lúc lâu, hắn mới đứng dậy, chết thân vào phòng. Thật cẩn thận mà từ trong lòng lấy ra một cái nho nhỏ vải đỏ bao, bố bao là dùng tới tốt gấm vóc khâu vá. Mở ra tới bên trong là một phương lụa ti lụa khăn, đem khăn nhẹ nhàng mà rũ ra nằm xoài trên trên bàn, hơi có chút ấu vàng khăn lụa thượng, là một bức nữ tử tiểu tượng. Nữ tử chán ve nga mi, cổ như ấu trùng thiên nhu, giống như rơi vào thế gian tiên tử. Phần 60. Hắn ánh mắt nháy mắt nhu tình như nước. Thô giáp bàn tay to giống sợ làm bẩn họa chung nữ tử giống nhau, nâng vài cái, cũng không dám vươn đi vớt ve nàng dung nhan. Chăm chú nhìn ước 15 phút, bên ngoài chói tử gõ hai hạ. Canh hai thiên, lúc này toàn thành bắt đầu cấm đi lại ban đêm, lại là bọn họ này đó sống ở chỗ tối người hành động canh giờ. Hắn lại lần nữa chết hảo bức họa, điệp tiến bố bao trùng, thẳng tiến ý y nội bên người chỗ. Đôi tay hấn ở nơi đó, nỉ non. già nguyệt. Trường 62 cứu rỗi. Thất vương phủ nội, khắp nơi sân đen tuyển, không hề nhân khí. Chỉ có huyền cơ viện còn đèn sáng, khắp gỗ hoa cửa sổ khắp hoa trung chiếu ra ấm hoàng quang. Thời thanh xuân vẫn chưa đi vào giấc ngủ, mà là ngồi, một bên nhấp nước trà, một bên chờ trưa về nam nhân. Hắn nói qua, từ nay về sau, hắn chỉ biết túc ở có nàng địa phương. Như vậy, tối nay liền nhất định sẽ đến. Nàng ngẩng đầu xem đầu đồng hồ cát. Giờ hội đã qua nửa, người như thế nào còn không có tới. Tam Hỉ tứ Hỉ hai người, một cái sửa sang lại quần áo, một cái ở trải giường chiếu. Các nàng không biết nhà mình chủ tử cùng vương gia lén nói qua nói, ở trong lòng đoán vương phi chẳng lẽ là ngóng trông vương gia tới. Vương phi, nếu không nô tỳ đi hỏi một chút an tổng quảng. Tam Hỉ đem tẩy sạch quần áo được hảo, thu vào tủ quần áo chung, dò hỏi nàng hay không muốn đi ngủ khi hỏi nhiều một câu. Thời thanh xuân nhàn nhạt mà nâng mi, không cần. Nàng ở trong lòng ám đạo, chẳng lẽ chính mình biểu hiện đến như vậy rõ ràng, liền bên người nha đầu đều đã nhìn ra. Nàng nhìn chung quanh, đến tột cùng là hy vọng hắn tới, vẫn là ngóng trông hắn không tới, trong khoảng thời gian ngắn, chính mình đều không làm rõ được. Tam hỉ nga một tiếng, không nhiều lời nữa. Tứ hỉ đem thay cho đơn tử ném vào sọt, dọn ra đi. Mới vừa đi ra nội thất, Nhìn đến bọc kẹp gió lạnh trung bước đi tiến vào nam tử, vội không lưng hành lễ. Thời thanh xuân ở trong phòng nghe được động tĩnh, ngồi ngay ngắn hảo, làm bộ dường như không có việc gì mà uống trà. Tam hỉ nhìn thấy vương gia tiến vào, hành quá lễ sau liền lui ra ngoài, còn giữ cửa từ bên ngoài nhẹ mang lên. Vương gia đã trở lại. Thời thanh xuân nói, tận lực thần sắc như thường mà đón nhận đi. Y dì theo kiếp trước ảo tưởng quá ngàn vạn biến hiền thê bộ dáng, dối tay đi giải hắn áo khoác. Thủy hành dường như tay, bị màu đen áo khoác sấn đến càng thêm gánh bạch như ngọc. Gần trong gang tức chi gian, hắn con ngươi chung tất cả đều là nàng bộ dáng. Sáng ngời mặt mày, diễm lệ ngũ quan, nhìn kỹ dưới, có bốn năm phần giống là ngũ. Nếu là quốc sư xem đến cẩn thận chút, ở lâu chút tâm, định có thể nhìn ra một ít manh mối. Chỉ là ngấm lại, hắn đều nghĩ mà sợ không thôi. May mắn lần trước nàng tiến cung khi, không có bị quốc sư nhìn ra chút cái gì. Nàng ngắm một chút sắc mặt của hắn, hờ hứng một mảnh. Không khỏi ngưng mi, nàng cho rằng kể từ đêm đó qua đi, bọn họ hẳn là xem như phu thê. Như thế nào hắn đi vào chính mình nhà ở, như là không cao hứng dường như. Trong lòng nghi hoặc, trên tay động tác không ngừng, cởi xuống hắn áo khoác, treo ở vách tường trên giá, lại đi thoát hắn áo ngoài, mang tới mặt khác một kiện xanh đen thường phủ, cho hắn thay. Hắn thần sắc bất động, tính nhìn nàng động tác. Cục mi du mắt. Túi đầu xấu hổ, hơi có chút hiền thề bộ dáng. Vương ra dùng cơm xong sao. Cần phải hạ nhân lại bị một ít, lót lót bụng. Dùng qua. Hắn đã ngồi ở nàng nguyên lai trên châu ngồi, chụp một chút chính mình bên cạnh người, ý bảo nàng ngồi lại đây. Thời thanh xuân nghe lời mà qua đi, trong lòng như thiên nhân giao chiến rối rắm. Một mặt phỉ nổ chính mình không có cốt khí, nam nhân chiêu xuống tay nàng liền tung tăng quá khứ. Một mặt lại an ủi chính mình. Dù sao là sống quá một đời người, đâu thèm cái gì làm bộ làm tịch làm bộ, không bằng thuận theo chính mình bản tâm. Thâm tư bách truyền thiên hồi gian, người đã ngồi vào hắn bên cạnh người. Vương gia có việc muốn nói với ta sao? Người cùng trong phủ đại phòng tỉ muội quan hệ như thế nào? Hắn nhớ tới trải qua xóm cô đầu khi nghe được nói, dò hỏi bên người nữ tử. Nếu là nàng cùng đường tỉ muội nhóm quan hệ hảo, thân là hắn trợ phu. Không thiếu được muốn thay nàng nhà mẹ để xuất đầu. Vương gia hỏi chính là ta đại bá gia đại tỷ cùng tứ muội sao. Ta cùng với các nàng chi gian, đừng nói là ở chung hòa hợp, liền mặt mũi tình đều khó làm được. Nói ra cũng không sợ vương gia chê cười, cũng không phải sở hữu tỷ muội đều tình nghĩa thâm hầu. Bốn đường muội còn hào thuyết chút, ta cùng với đại đường tỷ, liền kém ngươi chết ta sống. Nàng lời nói không xem như khuyết đại này tử ngày đó nàng ngã xuống chùa hiếu thiện đáy vực. Còn không phải là bái phó chân hoa ban tạo. Phó chân hoa ý ở trí nàng vào chỗ chết, nàng tuy vô năng lực lộng chết đối phương, nhưng vẫn luôn ghi tạc trong lòng, chỉ chờ đại thời cơ. Hiện tại hắn đột nhiên hỏi, nàng hơi thêm tưởng tượng, liền biết có lẽ đại phòng gặp được chuyện gì. Nếu là nàng vì mặt mũi, giả dối mà nói cái gì tỉ muội thâm tình linh tinh, sợ là hắn liền phải ra tay giúp đỡ. Đây chính là nàng không muốn nhìn đến. Nàng không muốn phó chân hoa dẫm lên nàng được đến bất luận cái gì chỗ tốt, đương nhiên, bùi lâm việt ngoại trừ. Đó là nàng không nghĩ muốn đổ vật, tùy người khác tự dước. Hắn ánh mắt lạnh lùng, thật dài bàn tay qua đi, cầm nàng chỉ ở trên đầu gối tay ngọc, như thế, buồn vương sẽ biết. Chính là ta đại bá cầu vương ra làm việc sao. Vương ra, vô luận hắn cầu cái gì, ngại nhưng ngàn vạn không thể đáp ứng. Thời thanh xuân biết nhà mình cái kia đại bá đem quan chức xem đến so cái gì đều trọng, một lòng một dạ chính là luồn túi chính mình con đường làm quan. Hắn nghe vậy, nhẹ xả một chút khoe miệng, buồn vương như là như vậy dễ nói chuyện người, tùy tiện người nào muốn nhờ đều có thể đồng ý sao. kia nhưng thật ra, nàng trong bụng phỉ nghị, hắn tính tình như vậy cổ quái, nơi nào xem đến thuận mắt đại bá như vậy bẻ lũ su nịnh. Sợ là đại bá liền hắn mặt cũng không thấy. Dì nói leo lên hắn cái này vương ra cháu rể. Nàng như thế nghĩ, trên mặt liền mang ra một tia ý cười. Hắn vừa vặn nghiêng đầu, liền nhìn đến bách hoa nụ hoa đại phong cảnh đẹp, không khỏi ngừng hô hấp. Người trước tiên ngủ đi. Hắn đứng lên, hướng ra phía ngoài đi đến. Nàng cười ẩn ở khoe miệng, không rõ hắn như thế nào lại thay đổi mặt, chuyển biến nhanh như vậy. Vừa tới liền đi, lệnh người đột nhiên không kịp phòng ngừa. Cũng may chính mình trách móc hắn âm tình bất định cử chỉ, đảo không lúc đầu như vậy thấp thỏng. Vương phi, vương gia đi như thế nào? Tứ hỉ tiến vào, kinh nghi hỏi. Vừa rồi vương gia đi ra bộ dáng có chút dò người, mang theo một cổ băng hàn phong. Vương gia có lẽ là có việc. Thời thanh xuân bất đắc dĩ mà ngồi ở trên mép giường, tứ hỉ lại hỏi, vương phi chính là muốn đi ngủ. Cũng hảo, thay quần áo đi. Đãi nàng nằm ở trên giường nửa ngày vô pháp đi vào giấc ngủ khi, đột nhiên một ý niệm vụt ra trong óc. Hay là hắn lại phát bệnh? Nếu là hắn phát bệnh không hút nàng huyết, tất là đi phao kia băng hàn thủy. Trời ra rét, người ngâm mình ở nước đá chung không sinh bệnh mới là lạ. Trên người hắn thương còn không có hảo toàn, nếu là phong tà lại nhập thể, làm bằng sát thân mình cũng chịu không nổi. Càng là nghĩ, càng là nàng ngủ không được. Liên phải đứng dậy khi, chỉ thấy hắn đi đến. Quần áo đã một lần nữa đổi quá, nàng vừa thấy, lập tức sáng tỏ. Hắn vẻ mặt nhìn không ra một tia không thích hợp, như cũ là thanh phong trăng lạnh bộ dáng. Chờ hắn thoát easy đi ngủ, tắt đèn, nàng mở to mắt, nghiêng đầu hỏi, vương, ra, ngài có phải hay không lại phát bệnh? Hắn không có trả lời, liền ở nàng cho rằng hắn sẽ không lại mở miệng khi, bên thai truyền đến hắn thanh lánh thanh âm, người có thể hay không niệm Phật Kinh? Kinh Phật nàng tất nhiên là sẽ làm một cái cô độc sống quãng đời còn lại đương gia phu nhân, sợ làm nhiều nhất sự tình không gì hơn sao kinh thư, niệm kinh văn. sẽ, nàng không rõ chính là, hắn vì sao hỏi một đằng trả lời một nẻo, xả đến niệm kinh mặt trên. niệm, vương gia, hiện tại sao? đúng vậy, nàng bị hắn làm cho không hiểu ra sao, mới vừa còn nói hắn tính tình cổ quái, hắn liền càng thêm trừng cái mũi lên mặt. Nhà ai hai vợ chồng nằm ở trên giường tụng kinh, liền tính là không nói cái gì phu thê giả thoại, kia lời nói cái việc nhà cũng có thể. Thật như vậy có phật tâm, đương biết giới sát thanh dục, tu thân dưỡng tính không gần nữ sắc, Hà tất muốn cùng nàng tễ một trăng giường. Trong bóng đêm, nàng tuổi hồ cảm giác hắn ánh mắt đảo qua, như là nhìn thấu nàng trong lòng nói thầm giống nhau. Nàng trong lòng dùng mình, vội niệm khởi kinh văn tới. Lớn tuổi giả niệm kinh ngữ tốc cùng người trẻ tuổi bất đồng. Mang theo làm người nhập định bình thản, thư hoán nội liễm. Hắn sang bên ngủ, cùng nàng kéo ra khoảng cách. Yên tĩnh chung, bốn phía cái gì thanh âm đều nghe không được, chỉ có nàng nói nhỏ niệm kinh thanh. Hắn không khỏi liền trầm rãi nhắm lại mắt, trước mắt là tanh hồng một mảnh, huyết hồ hồ, giống hải giống nhau rộng lớn, nhìn không tới cuối. Hắn cô độc mà thừa một diệp thuyền con, lẻ loi mà nước chảy bèo trôi. Đột nhiên, nước biển nhan sắc biến thiện, tấm mắt bên trong. Xuất hiện một tòa tiểu đảo Tiểu đảo đáng ngầm thượng, lập một vị tiên tử Tiên tử ở chiều hắn bây tay Trong miệng niệm Phật hiệu vô biên Quay đầu lại là bờ Trở lại gần một ít, tiên tử thần nhan rõ ràng có thể thấy được Là nàng Hắn mở mắt ra, liền thấy được chính mình vương phi mặt Nàng chính là trời cao phái tới cứu Rồi hắn rời xa vạn trượng vực sâu tiên tử Dẫn độ hắn cáo biệt vô tận huyết tinh tội ác Cùng với mạn vô biên giới tuyệt vọng Hôm sau thần khởi Thời thanh xuân tỉnh lại sau theo bản năng mà nhìn về phía bên ngoài. Cùng thương lui tới bất đồng chính là, ngoại sơn người chưa khởi, đôi mắt lãng như tinh nguyệt, nhìn lại nàng. Nàng xoa nhập nhẹ mắt, còn tưởng rằng chính mình xem hoa. Hai tròng mắt chớp chớp, hắn còn ở. Vương gia, ngày hôm nay không đổi sao? Không đổi. Nàng nhớ tới thân, nhưng hắn hoành ở bên ngoài. Nếu muốn khởi xuyên, tất yếu từ trên người hắn bỏ qua đi. Vương gia cần phải nổi lên. Hắn không trả lời, nhìn nàng dối dám bộ dáng, mặc danh nổi lên chơi tâm, thế nhưng nhắm hai mắt lại. Nàng trong lòng ám khí, nhìn chầm chầm hắn chợp mắt tuấn nhan, cắn ngôi. Nàng tâm một hành, mặc kệ nó. Chính mình sống lâu một đời người, có cái gì đáng sợ? Thoại sốc lên chắn gấm, tay trống ra bên ngoài phiên. Mắt thấy liền phải lướt qua hắn. Ai ngờ bị hắn hai tay dơ lên, lập tức ngã cười ở hắn trên người. Cái này, không riêng gì nàng đỏ mặt. Nguyên dực ánh mắt trợ thú ám. Dây lát gian, hắn đem nàng nhắc tới, lập tức đặt ở dưới giường. Vừa rơi xuống đất, nàng nhanh chóng mà rời xa giường đệm. Bên ngoài tam hỷ tứ hỷ nghe được trong phòng mặt đồ vật, lẫn nhau xem một cái. Tứ hỷ nghĩ các chủ tử đã khởi, hẳn là đi vào hầu hạ, tay còn không có đụng tới môn, đã bị tam hỷ kéo lại. Đừng đi vào, về sau vương phi cùng vương gia bất truyền gọi, chúng ta liền thành thành thật thật mà thủ. Này sao có thể thành? Tổng không thể làm vương gia cùng vương phi chính mình đọc thủ. Tam hỉ nhìn nàng một cái, như là tự nhủ nói, khắc trong phủ ta không biết, nhưng ở trong vương phủ, làm nô tỳ tốt nhất là thiếu hướng chủ tử trước mặt thấu. Tứ hỉ mặt một bạch, rũ xuống con ngươi, mà không lên tiếng. Trong phòng mặt thời thanh xuân chính mình mặc xong rồi siêm y dì hề, trộn ngắm liếc mắt một cái trên giường nam nhân, nam nhân chân dài đã xuống đất. Nàng lấy ra hắn quần áo. Tiến lên thế hắn thay quần áo. Hai vợ chồng mặc xong, mới gọi bọn nha đầu tiến vào. Tam hỉ đưa cho tứ hỉ một ánh mắt, ý tứ là ngươi xem ta nói đúng không. Tứ hỉ vừa thấy các chủ tử mặc chỉnh tề bộ dáng, cắn một chút môi, vội đi thu thập giường đệm. Bọn nha đầu ở sửa sang lại nội thất, thời thanh xuân cùng nguyên dực tắc đi ra ngoài. Tam hỉ theo ra tới, vội phân phó trở ở bên ngoài bếp hạ bà tử bãi đồ ăn sáng. Phu thê hai người hai mặt mà ngồi. Thời Thanh Xuân nghĩ, xem hôm nay tình hình, người này sợ là không có gì muốn vội sự tình. Nàng đang nghĩ ngợi tới đợi lát nữa phải làm chút cái gì, liền nghe được hắn réo rắt thanh âm truyền tới. Vương Phi từng ứng quá bổn vương, muốn đích thân thế bổn vương chuẩn bị đồ ăn, nhưng có việc này. Hắn nhắc tới, nàng mới nhớ tới. Chính mình trừ bỏ lần đầu tiên làm bộ dáng, cấp đồ ăn xái muối axit ở ngoài, liền không có nhọc lòng quá hắn đồ ăn, càng miễn bản chính mình chuẩn bị. Như thế nghĩ, chính mình là gan sắc thật là man đại, như vậy rõ ràng bằng mặt không bằng lòng, mất công hắn hiện tại mới để. Với lúc, thừa dịp hôm nay liền bổ tề đi. Đồ ăn sáng qua đi, chờ hắn rời đi huyền cơ viện sau, thời thành xuân mang theo tam hỷ đi phòng bếp. Phòng bếp bạch ma ma cung kính đến không thể lại cung kính, vừa nghe vương phi muốn đích thân cấp vương ra chuẩn bị cơm trưa, vội giới thiệu trên bể bếp hiện có nguyên liệu nấu ăn. Cùng với này đó nguyên liệu nấu ăn khả năng làm thành đồ ăn. Thời thanh xuân nghe nàng nói đều là chút thức ăn chay, chỉ cười không nói. Chờ nàng giới thiệu xong, mới mở miệng, hôm nay liền chuẩn bị ta lần đầu tiên gặp qua cái loại này thức ăn chay đi. Phần 61 Bạch ma ma đầu tiên là sửng sốt, ngược lại đầy mặt vui mừng. Liên thanh sai người lấy đối bài đi nhà kho lấy nhân xâm phục cá trở canh đế yêu cầu nguyên liệu nấu ăn. Các chủ tử ân ái Bọn hạ nhân trong lòng đi theo cao hứng. Thời thanh xuân mỉm cười, ánh mắt nhìn lướt qua trên bệnh bếp, nhìn đến mới mẹ bạch tùng hương quẩn, đem ống tay háo nhẹ nhàng mà vãn một chút. Vương Phi, bực này việc nặng vẫn là nô thì tới làm đi. Bạch ma ma nhìn ra nàng ý đồ, vội rối tay ngăn lại. Không có việc gì, ngẫu nhiên một lần thôi. Thời thanh xuân nói, cầm lấy một cây bạch tùng, bắt đầu lột ngoại trừ mặt lao lá cây, chỉ chưa tận cùng bên trong nội tâm. Như thế lột bỏ mười mấy cây, nhìn đủ một mâm, mới dừng tay. Bạch ma ma không thể quang nhìn chủ tử động thủ, thông minh mà ở bên cạnh tẩy hương khuẩn. Trước kia như vậy sống khẳng định là không tới phiên nàng một cái phòng bếp quản sự làm, hiện tại nhưng thật ra làm được cam tâm tình nguyện. Chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn khi, một cái khác bà tử đã lánh hồi nấu canh nước cốt, chỉ vì phục cá muốn phao phát, hôm nay không kịp. Xin chỉ thị quá thời thanh xuân sau. Liền sửa trăm năm lão tham hầm hắc phượng gà. Canh gà muốn trầm hỏa hầm một canh giờ rưỡi, tại đây trong lúc, thời thanh xuân vẫn chưa rời đi. Bạch ma ma là cái có ánh mắt, không ngừng nói một ít thú sự, đảo hơi có chút ý tứ. Thời thanh xuân nghe được nghiêm túc, thấy nàng trước sau không có nói thành ngọc tú nửa câu, thầm nghĩ trong phủ sợ là trừ bỏ lưu bá, hẳn là sẽ không người biết trước vương phi thượng ở nhân thế. Thừa dịp có nhàn, thời thanh xuân thỉnh giáo bạch ma ma, Học làm mấy cái đơn giản xuất sắc đồ ăn. Đái canh gà ngao hảo, vớt lên gà tham, chỉ dư canh gà, lại dùng sợi nhỏ bố lự tịnh, được trong trẻo như nước canh đế. Lúc này, thời thanh xuân ở bạch ma ma từ bên dưới sự chỉ dẫn, đem bạch tùng tâm bỏ vào đi, nóng chín có thể. Cơm trước khi, nàng không phải không có đắc ý về phía ngồi nam nhân nói, thức ăn trên bàn đều là nàng thân thủ chuẩn bị. Rõ ràng biết như thế ấu chỉ hành động thật sự là không phù hợp chính mình vừa tác. Vừa nói xong, thấy hắn không có gì phản ứng, không khỏi có chút thẹn thùng. Che giấu mà giúp hắn chia thức ăn, nguyên dực đầu tiên là nhìn nàng, sau đó rũ xuống đôi mắt, chỉ thấy cái đĩa đồ ăn thực mau liền đôi đến như tiểu sơn. Vương ra, ngài mau nếm thử, đều là ta riêng cùng bạch quản sự học. Sau một lúc lâu, ngón tay thon dài yên lặng mà cầm lấy chiếc đũa hơi cúi đầu, ở nàng nhìn không thấy thời điểm khoe miệng không tự giác mà hướng lên trên giường. Thế gian phu thê, hoạn nạn nâng đỡ, đại để như thế. Chương 63 bệnh nặng. Hôm nay ban đêm, sắp ngủ phía trước, Thời Thanh Xuân nghe được bên người nam nhân nói, bổn vương phải rời khỏi mấy ngày. Nàng ư một tiếng, hỏi, "Vương gia này đi muốn bao lâu?" "Không dùng được mấy ngày, đến lúc đó bổn vương an bài người tiếp ngươi." "Bọn họ đều phải đi?" "Đi nơi nào?" Thời Thanh Xuân kinh ngạc, Còn có bọn họ vừa đi, vương phủ làm sao bây giờ? kia tâm duyệt viên trong mật thất còn đóng lại thành ngọc tú cùng đường diệp đâu? Vạn nhất có người sấn chủ tử không ở, sông loạn tiến vào, phát hiện trong mật thất bị giam giữ nhân, nên làm thế nào cho phải? Vương ra, chúng ta đều đi rồi, vương phủ làm sao bây giờ? Nếu như bị người phát hiện thành ngọc tú cùng đường công tử, như thế nào cho phải? Năm rồi, buồn vương một năm bên trong. Có thể có hai tháng lưu tại trong phủ đã xem như nhiều. Đến nỗi tâm duyệt viên bên kia, mật thất kiến đến bí ẩn, có lưu bá thủ. Thời thanh xuân tưởng tượng cũng là, hắn hàng năm không ở trong phủ. Trong phủ cũng chưa ra quá nhiều loạn, chắc là có thập toàn an bài. Có lẽ ở nơi tối tâm có rất nhiều giống xanh đen huyền mặc như vậy ám vệ. Còn có tâm duyệt viên lưu bá, nghe hắn khẩu khí, có lưu bá một người thủ đủ rồi, nhưng kia lưu bá có một người đã đủ giữ quan ải chi thế. Nhưng sự vô tuyệt đối, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Thật muốn bị người khuy phá bí mật, tất sẽ khiến cho sóng to gió lớn. Vương ra, vạn nhất. Không có vạn nhất, ngươi có biết, đường vân là con vợ lẽ. Kiếp trước, nàng chưa bao giờ có nghe nói qua đường nhị công tử không phải con vợ cả. Quốc công phủ giấu đến cũng thật hẳn. Trách không được kia đường nhị công tử rõ ràng là cái thông minh, cố tình làm bộ ăn chơi chắc táng không thành sự bộ dáng. Lại nguyên lai like là ngại với con vợ lẽ thân phận. Nay một đời, làm nàng giật mình địa phương cũng thật nhiều. Khó trách đường quốc công phủ tìm nhiều năm, không thu hoạch được gì, lấy đường vân rào hoạt là sẽ không làm cho bọn họ tìm được đích huynh. Nếu là đường đại công tử còn ở, nào có hắn chuyện gì? Nàng nghĩ, đường quốc công phủ vẫn luôn chưa lập thế tử, nguyên nhân sợ là liền tại đây, thân là mẹ cả quốc công phu nhân tất là mọi cách cản trở. Đời trước. Đường quốc công trên đời khi không có thượng chiết thỉnh con thứ thừa tước, chờ hắn sau khi chết, đường Vân tiếp nhận quốc công phủ, nhưng vẫn không có tập thừa quốc công tức vị. Nàng nghĩ thông suốt quan khiếu, không có tiếp tục truy vấn. Ngược lại nhớ tới bọn họ lần này ly kinh, không biết đi hướng nơi nào. Quốc sư mánh khóe thông thiên, nàng tổng cảm thấy cực kỳ nguy hiểm, tưởng tượng đến kia âm lạnh ánh mắt, liền lệnh nàng không rét mà run. Nếu là quốc sư người muốn tìm thật là chính mình. Chính mình dừng ở hắn trong tay, giữ nhiều lành ít. Chính là, quang trốn tránh có ích lợi gì? Tổng không thể trốn cả đời, kia tồn tại còn có cái gì ý tứ? Nhưng trừ bỏ trốn tránh, trước mắt cũng không có vạn toàn biện pháp, quốc sư mệnh lớn lên thực, còn có vài thập niên hảo sống. Vương ra, chúng ta là muốn tránh đi trong kinh thai hòa sao? Muốn tránh bao lâu? Lần trước ta ở trong cung gặp qua quốc sư một mặt, chụp ảnh mạo đi lên xem. Hắn không đến 40 bộ dáng, thả có đến sống. Tự nhiên sẽ không trốn một đời, buồn vương trong lòng hiểu rõ, người an tâm chờ. Ân, Hắn nếu là đều không có biện pháp, chính mình càng bó tay không biện pháp. Ấn kiếp trước tới xem, chỉ cần nàng tránh với nội trạch, nghĩ đến quốc sư sẽ không chú ý tới nàng. Kiếp trước, nàng còn không phải là an ổn mà qua cả đời. Kiếp này, nàng coi như không biết, theo bản tâm, sống thêm cả đời. Ngoại sơn nam nhân xoay người, đối mặt nàng, đem nàng hướng trong lòng lực mang. Nàng nghe trên người hắn mát lạnh lạnh hương, ngửa đầu hỏi, Vương gia, tối nay còn muốn niệm Phật Kinh. Niệm đi. Hắn nói nhỏ, rúi đầu vào nàng cân cổ. Hôm sau thần khởi khi, dương sơn không có một bóng người. Tam hỉ hỏi an tổng quảng, biết được vương gia đã ly phủ, thời thanh xuân buồn bã mất mát nửa ngày. Nàng ngồi yên ở trên giường. Thẳng đến Tam Hỷ do hỏi hay không muốn đứng dậy khi, mới phản phất giống như sơ tỉnh. Thầy quần áo đi. Hắn nói, quá mấy ngày liền phái người tiếp nàng. Tam Hỷ thế nàng mặc hảo, sau đó rửa mặt chải đầu bùi tóc. Tứ Hỷ thì tại sửa sang lại sàng phô, nhìn như cũ sạch sẽ chăn đơn, lâm vào trầm tư. Thời thanh xuân Tử trong gương nhìn đến Tứ Hỷ phát ngốc, mày níu một chút. Trong lòng ẩn có chút không thoải mái, như là bị khuy phá thứ gì giống nhau. Cẩn thận suy nghĩ sâu xa, cảm thấy là chính mình suy nghĩ nhiều. Tam Hỉ cùng Tứ Hỉ đều là chính mình nha đầu, tiếp trước đối nàng đều là trung thành và tận tâm. Tứ Hỉ tuy gả cho người, lại qua đời đến sớm, bồi nàng sống quãng đời còn lại chính là Tam Hỉ. Nay đây, nàng đối Tam Hỉ càng tiến nhiệm một ít. Tam Hỉ nâng một chút mắt, ngắm liếc mắt một cái gương, không lộ thanh sắc mà thế chủ tử bối hảo phát. Chờ trong lén lút cùng Tứ Hỉ tâm sự, không tán đồng nói. Các chủ tử sự tình, nơi nào luân đến chúng ta quảng, ngươi buổi sáng là bộ rắn gì? Phô cái giường đều có thể thất thần, chẳng lẽ là còn tưởng núng tay vương phi trong phòng sự? Tứ hỉ trắng một chút mặt, tóc mày, ngươi nói chuyện là càng ngày càng khó nghe xong, ta nào tưởng núng tay vương phi sự tình? Bất quá là thế các chủ tử xuất ruột, ngươi xem này đều nhiều ít ngày, vương ra cũng mỗi ngày xúc ở huyền cơ viện, như thế nào liền vẫn luôn kéo không viên phòng. Ngươi nói Vương Phi chẳng lẽ là còn nhớ thương bùi công tử? Phi! mau chút cầm miệng, lời này gọi người khác nghe xong, nhưng đến không được. Ta nhưng nói cho ngươi, tiểu thư hiện tại là Vương Phi, ngươi đừng nhắc lại bùi gia đại công tử. Trước kia ngươi nhưng không thiếu thoán suyết tiểu thư. Hảo ngươi cái tâm hỉ, chúng ta chính là từ nhỏ lớn lên tỉ muội. ngươi chớ có dứt khoát mà vu tội ta. Ta đối tiểu thư chi tâm, có thể soi nhật nguyệt, đều là vì tiểu thư suy nghĩ. Thế tiểu thư xuất ruột, ngươi có thể vẫn luôn như vậy tốt nhất. Tam hỉ nói, nhìn thấy nàng phát gian châm châu hoa, hồng diễm diễm, ánh mắt lóe một chút. Nàng nhớ rõ, trước kia tứ hỉ mỗi lần cùng tiểu thư đi gặp đùi công từ khi, không thiếu được muốn dọn dẹp một phen. Khi đó chính mình liền đề điểm qua nàng, nàng nói là giúp tiểu thư rảnh vinh qua mặt. Tam hỉ tỉ tỉ, ngươi chính là tâm tư nhiều. Ta nhưng không ngỡ như vậy dùng nhiều hoa ruột. Ta liền tưởng cả đời hầu hạ vương gia vương phi. Ta nhưng nói cho ngươi, chúng ta làm nô tỳ, quan trọng nhất chính là trung tâm. Cấp chủ tử ngột ngạc sự tình không thể làm, ta luôn tận tại đây, chính ngươi hảo hảo cân nhắc. Tam hỉ không có vạch trần nàng lời nói lời nói sắc bén, tiểu tâm mà nhìn nội thất, nghe được thời thanh xuân ở gọi chính mình, vội bước nhanh đi vào đi. Tứ hỉ ở sau người lộ ra ưu hoán ánh mắt. Thời thanh xuân gọi tam hỉ tiến vào. Là làm tam hỉ đem nàng Hoa không theo tìm ra. Đơn giản đã nhiều ngày không có việc gì, không bằng làm chút nữ hồng, theo một ít ngoạn ý. Như thế qua hai ngày, nàng cảm thấy cả người không thích hợp, trong lòng vắng vẻ, vẫn luôn dẫn theo. Nàng biết vấn đề ra ở nơi nào, đều cùng cái kêu ly phủ nam nhân có quan hệ. Nàng không nhớ rõ hay không đã từng vì bùi lâm việt như vậy canh cánh trong lòng quá, kiếp này rất nhiều cảm thụ, cùng kiếp trước hoàn toàn bất đồng. Trong Nàng không muốn thừa nhận, họ nguyên đối chính mình ảnh hưởng, so tưởng tượng muốn nhiều. Nếu bọn họ chi gian tạm thời xưng là nam nữ tình yêu, như vậy nàng cùng bùi lâm việt kiếp trước dây dưa là cái gì? Có lẽ chỉ có thể nói là thiếu nữ hoài xuân, làm không được thật. Cẩn thận ngẫm lại, kiếp trước chịu khổ kia vài thập niên thật không đáng. Nàng theo trong tay khăn, mắt thấy từ mấy cây tuyến biến thành một bức mỹ lệ hoa. Ở nàng an với một góc ghi, trong cung mặt tranh đấu đã xé rách giữ tợn khẩu tử, mạn lệnh người buồn nôn huyết tinh khí. Đức phi sở ra lục hoàng tử ở ngự hoa viên chung chơi luộc khi, trượt chân lọt vào ao chung chìm vong. Lệnh tần sinh thập nhất hoàng tử vừa vặn cùng lục hoàng tử cùng nhau chơi, thấy hoàng huynh rơi xuống nước, dưới tình thế cấp bách, đi theo nhảy vào đi. Thập nhất hoàng tử sạc thủy thiếu chút, không có đương trường chỉ vong, vẫn luôn hôn mê, ban đêm nổi lên sốt cao, sốt cao 3 ngày không biến mất, cuối cùng là không có thể cứu sống. Các ba cánh ba lượng mà nghị luận trong cung sự tình, đối với cái khác lời đồn đãi ngược lại không như vậy ham thích. Tỷ như nói thất vương gia tân cưới vương phi càng bệnh càng nặng, đã khởi không được thân, nhìn dáng vẻ, sợ là sống không được mấy năm. Nay tin tức đối người khác tới nói, chỉ là nói nói mà thôi. Chuyên tới phó phủ người trong hai, chư bỏ hình thị sớm có chuẩn bị, những người khác phản ứng không đồng nhất. Phó Lao Phu nhân tức giận công tâm, thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Đại phòng vệ thị làm bộ làm tịch mà tới nhị phòng an ủi một chút hình thị, kỳ thật là tới chế dê ước. Hình thị ra vẻ bi thống vạn phần bộ dáng, đương trường tỏ vẻ muốn đi vương phủ xem nữ nhi. Phó Lao Phu Nhân gật đầu đồng ý, buồn muốn cùng đi, bị hình thị ngăn lại. Nương, con dâu bất cứ giá nào, liều chết muốn gặp phương tỉ nhi một mặt. Ngai tuổi lớn, chịu không nổi lan lộn, vẫn là con dâu một người đi thôi. Phó Lao Phu Nhân nghĩ đến thất vương ra hạ lệnh cấm. Bất luận kẻ nào không được đi thăm Phương Tỷ Nhi. Chính mình một phen tuổi, sắc thật ném không dậy nổi người, vì thế gật gật đầu, lặp lại dao đái nhị con dầu. Hình thị xương đỏ mắt, bị một ít dược liệu đồ bổ gì đó, thừa cốc kiệu đi vào thất vương phủ cửa. Cửa thị vệ tự nhiên dọn ra bọn họ vương ra mệnh lệnh, không chịu cho đi. Hình thị mệnh chính mình bà tử tiến lên nói tốt, cấp thủ vệ thị vệ từng người tắc một trường trăm lượng ngân phiếu. Bọn thị vệ không dao động giang có không giới là lúc, An Tổng Quản nghe tiếng ra tới. Hình thị vội cho thấy thân phận ý đồ đến, lời hay xấu nói nửa ngày, khẩu đều nói làm. An Tổng Quản mới cố mà làm mà cho đi, hứa nàng nửa canh giờ. Nàng ngàn ân và tạ, vội vã mà theo vào vương phủ. Theo vương phủ đại môn đóng lại, An Tổng Quản thay đổi một bộ gương mặt, tất cung tất kính mà đem hình thị dẫn tới huyền cơ viện. Thời thanh xuân đã sớm nghe được động tính, biết nương tới cửa tới xem nàng. Liền chờ ở huyền cơ viện cửa, tự mình nên đón. Hình thị xa xa mà nhìn duyên dáng yêu kiểu nữ nhi, thầm nghị vương gia nói được không kém, nữ nhi sắc thật không có việc gì. Nương thời thanh xuân gọi, vội đem hình thị kéo vào nhà ở. Trong phòng, tứ giác than lò thiêu đến vượng huân đến ấm áp dễ chịu. Hình thị tiến nhà ở, đầu tiên là cẩn thận đoàn trang nữ nhi, thấy nàng khí sắc hồng luận, cảm giác sâu sắc vui mừng. Lúc này mới có tâm tư đánh giá trong phòng bố trí. Sạch sẽ ấm áp, hoàn toàn yên tâm. Nương, nữ nhi rất nhớ các người. Bao lớn rồi, đều gả chồng cô nương, còn làm nũng. Hình thị rồi nói, lôi kéo nữ nhi tay, cùng nhau ngồi xuống. Thời thanh xuân hơi có chút mặt đỏ, chính mình một đống tuổi, còn làm nũng là có chút không thể nào nói nổi. Vì thế chính chính xác, hỏi chính mình mẹ ruột, nương, gần nhất ngươi cùng cha thân mình còn sao? Hai cái đệ đệ việc học thế nào? Tổ mẫu thân thể còn ngạnh lang sao. Ngươi nha ngươi, một hơi hỏi nhiều như vậy, cũng không cho nương xuyên khẩu khí. Bên cạnh tam hỷ lập tức thế nàng rót một ly trà, lại lui ra ngoài. Phòng trong liền thừa mẹ con hai người, hình thị mới mở miệng nói, ngươi tổ mẫu lo lắng ngươi, thân thể còn tính hảo. Bên ngoài những cái đó đồn đãi, nữ nhi sợ là không hiểu rõ. Hình thị nghĩ, liền không nói ra tới cấp nữ nhi ngột ngạt. Còn có gần nhất mấy ngày, Nương tìm hảo một chỗ tòa nhà, qua không bao lâu, chúng ta nhị phòng liền phải dọn ra đi, khắc lập môn hộ. Tổ mẫu có thể đồng ý sao? Thời thanh xuân hỏi, đời trước khi, hai phòng là phân ra, bất quá là ở tổ mẫu qua đời về sau. Hình thị gật đầu, là ngươi tổ mẫu nói ra, nói là thụ đại phân chi. Ngươi đại phòng đại ca đều bắt đầu nghị thân, lại cùng nhau ở sợ là nhiều có bất tiện. Cũng hảo. Đối với phân ra. Thời thanh xuân là vạn phần tán đồng. Liên đại bá đại bá mẫu cái kia tính tình, sợ là càng che miệng cười trộm. Nếu đại gia giai đại vui mừng, sớm phân sớm hảo. Nương nghĩ, ngươi nhị tỷ việc hôn nhân, liền chờ chuyển nhà sau lại làm. Nương, không biết nhị tỷ việc hôn nhân định ở khi nào, ta sợ đến lúc đó. Khả năng đi không thành. Thời thanh xuân tưởng chính là, vương gia quá mấy ngày tiếp nàng đi, không biết bọn họ sẽ ở bên ngoài trụ nhiều ít tiên. Nếu là tình thế không đúng lắm, sợ là muốn trụ thượng 1-2 năm, nhị tỷ thành thân khẳng định đuổi không trở lại. Hình thị vỗ tay nàng, bên ngoài đều truyền phương tỷ nhi bệnh đến sắp không được, liền tính là có rảnh, cũng không thể đi cấp thiến tỷ nhi đưa gả. Nương minh bạch ngươi khó xử, ngươi không cần trở về, tâm ý tới rồi là được. Nương Phần 62 Hình thị hốc mắt đỏ lên, chính mình có bao nhiêu lâu không nghe được nữ nhi gọi nương chung quy là gả đi ra ngoài cô nương, không thể so ở nhà mẹ đẻ, ngày ngày có thể nhìn thấy. Sự tình trong nhà ngươi đều không cần lo lắng, cha ngươi là có trừng mực, không nên trộn lẫn sự tình tuyệt không sẽ sơ chạm, chẳng sợ thăng không được trước, chỉ cần bình bình an an là được. Ngươi hai cái đệ đệ cũng nghe lời nói, công khóa không có chấm trễ. Nương, các ngươi cũng không cần lo lắng nữ nhi, nữ nhi ở trong vương phủ khá tốt. Hai mẹ con tay cầm ở bên nhau, Thiên môn và ngữ đều ở không nói chung. Thời thanh xuân thật vất vả nhìn thấy mẹ ruột, tự nhiên tưởng nhiều ngốc một hồi, liền hỏi, nương, vừa lúc ngươi hôm nay tới, liền lưu lại bồi nữ nhi dùng cơm chưa đi. Hình thị nghĩ đến an tổng quản nói nửa canh giờ, lắc lắc đầu, không được, trong phủ sự tình nhiều, chúng ta muốn chuyển nhà, lớn nhỏ sự tình một cái soạn, nương còn muốn chạy trở về. Nhìn đến ngươi qua đến hảo, ta liền an tâm rồi. Sân bên ngoài an tổng quản cụ một tiếng. Hình thị đứng lên, nương đi rồi. Thời thanh xuân đi theo đứng lên, lúc này mới ngồi bao lớn sẽ, như thế nào muốn đi. Nương, ngươi lại ngồi một hồi đi. Không được. Hình thị ngạnh tâm địa, vén dèm đi ra ngoài, quay đầu lại chiều chính mình nữ nhi sùa tay, phương tỉ nhi đừng lại đưa. Thời thanh xuân nơi nào chịu ý kìa, vẫn luôn đem người đưa đến cửa thủy hoa, bị hình thị cường ấn không được lại đưa, mới từ bỏ. Hình thị vừa ra vương phủ. Nước mắt liền ngăn không được mà chạy xuống tới, sợ bị người nhìn thấy, che mặt, thân thể lung lay sắp đổ. Chờ ở bên ngoài lư bà tử chạy nhanh tiến lên nâng nàng tiến cố kiệu. Có chuyện tốt người thấy như vậy một màn, khe khẽ mà nói, nhìn dáng vẻ thất vương phủ cái kia vương phi là thật không được. Một cái đem chết người, đã thành kết cục đã định, nhưng thật ra không có lại thám tính tất yếu. Hình thị ngồi cố kiệu một đường trở lại phó phủ, còn chưa tới trước cửa. Liền thấy bên ngoài vây quanh vài vòng người Nàng tâm cả kinh Lư bà tử vội lôi kéo một cái xem Náo nhiệt người do hỏi Người nọ thấy có người hỏi Vội vàng mặt mày hớn hở mà nói lên tới Lư bà tử càng nghe Mặt càng trầm Trở lại bên trong kiệu bẩm báo hình thị Nhị phu nhân là có người phương hướng Đại phòng đại tiểu thư cầu hôn lão phu nhân không đồng ý người nọ liền Tìm tới một đám không đứng đắn người đổ trong phủ cửa chính Nhà nào như vậy cắn rỡ Nào có người cầu thân không thành làm kẻ thù. Nhị phu nhân, là liêu ra. Liêu ra. Chính là cách một cái ngõi nhỏ liêu ra. Đúng là. Lư bà tử thấp giọng mà đáp. Liêu ra một giới thương hộ, kia liếu công tử vợ cả còn tại. Làm sao dám tới cửa cầu thú phó ra con vợ cả đại cô nương, là ai cho hắn thể diện. Hình thị nghe bên ngoài trêu đùa thành, trầm khuôn mặt, làm kiệu phu quay đầu, đi cửa sau. chương 64 xuyên qua. Cố Kiệu vòng một cái đại công, hình thị từ cửa sau vào phủ, không lo lắng về trước chính mình nhà ở nghỉ sẽ, trực tiếp đi lão phu nhân vui mừng viện. Lần trước bởi vì thiên nương sự tình, lão phu nhân thân thể liền có chút không tốt. Lần này liều ra tới cửa, càng là dậu đổ bìm leo, trực tiếp liền ngã vào trên giường, khởi không được thân. Phó Vạn Trình cùng Phó Vạn Dạng hai huynh đệ đều ở, trong phòng không khí trầm thấp đến áp người. Vệ thị căm giận mà nhìn chính mình trợ phu, Hận hắn nhận tâm muốn đem Trần Tỷ nhi gả cho liếu ra. Phó vạn dằm vẻ mặt không tán đồng mà lắc đầu, ám đạo đại ca hồ đồ. Hình thị tiến nội thất, mang theo dược vị nhiệt khí ập vào trước mặt. Nhanh chóng mà đảo qua mấy người, mấy người sắc mặt đều không ngờ. Bà mẫu nằm ở trên giường, sắc mặt vàng như nến, hai mắt nhắm nghiền, trên đầu chắt hồng lua. Nàng bổ nhào vào mép giường, vội vàng hỏi, Nương, ngài đây là làm sao vậy? Phó Lao Phu Nhân chậm rãi mở mắt ra, nhìn nàng, đôi mắt đầu tiên là sáng ngời, sau đó lại biến u ám. Người đã trở lại, Phương Tỷ Nhi tốt không? Nàng hưu khí vô lực hỏi, như là đột nhiên già rồi năm sáu tuổi. Nương, Phương Tỷ Nhi đại phòng người ở, hình thị không quá dám nói lời nói thật, hàng hồ nói, nương chớ có lo lắng nàng, nàng chính mình trong lòng hiểu rõ. Phó Lao Phu Nhân ngay vậy, cho rằng nàng chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Ngụy Phương tỷ nhi ở Vương phủ tất là bệnh cũng không nhẹ. Đau thương mà một lần nữa nhắm mắt lại, một giọt đôi mắt từ nhắm chặt khỏe mắt chảy xuống, theo làn da nếp nhăn chảy xuống. Trong chốc lát, nàng mở mắt ra, ánh mắt chưa bao giờ từng có quyết tuyệt. Ý bảo Hình thị đem nàng nâng dậy tới, Hình thị cùng thẩm bà tử cùng nhau, dọn nâng động thân thể của nàng, dựa ngồi ở đầu giường, sau lưng lót cái gối mềm. Đương đoạn bất đoạn, tất chịu này loạn. Hôm nay các ngươi đều ở ta liền đơn giản quản gia phân. Lão đại chủ ý chính, nương nói bất động ngươi, ngươi nguyện ý đem chân tỷ nhi gả tiến Liêu gia, đó là chuyện của ngươi, chớ có liên lụy ngươi đệ đệ thanh danh. Lão nhị à, nương xin lỗi các ngươi, nhà này sản nghiệp theo lý mà nói, đại bộ phận là đại phổng, đều là tổ tông định quy củ, nương bất lực. Nhưng nương thể mình là có thể chính mình làm chủ, lưu lại nhị thành làm chân tỷ nhi của hồi môn, còn lại ngươi đều mang đi lương vệ thị bất chấp thương tâm, là hoàng lên, ngài đồ vật phương tỉ nhi xuất giá khi mang đi một nửa, như thế nào đến phiên chân tỷ nhi, cũng chỉ có còn lại nhị thành. Chân tỷ nhi chính là ngài đích trưởng cháu gái. Đích trưởng cháu gái? Lao đại có đem chân tỷ nhi đương đích trưởng cháu gái sao? Một cái thương hộ nhân ra bình thê, hắn đều có thể nhìn chúng, còn không biết một cái thứ nữ gả đến thể diện. Lao đại tức phụ, ngươi nói. Chân tỷ nhi của hồi môn có thể cùng phương tỷ nhi so sao. Phương tỷ nhi gả chính là đường đường vô gia. Khu, lao phu nhân nói được lại cấp lại tức, kịch liệt mà hò khăn lên. Nương, ngài chậm một chút nói. Hình thị thế nàng vỗ về ngực, duỗi tay tiếp nhận thẩm bà tử đưa qua thủy, huy nàng một ngụm. Vệ thị xem không được hình thị được tiện nghi còn khoe mẽ bộ dáng, oán hận mà xem một cái chính mình trợ phu, bụng mặt khóc lên chúng ta chân tỷ nhi thật là mệnh khổ a cha không đau tổ mẫu cũng không yêu rõ ràng là đích trưởng cháu gái thân cha nhận tâm muốn đem nàng gả tiến thương hộ thân tổ mẫu không yêu liền của hồi môn đều so đường muội thiếu tám phần phó lao phu nhân tức giận đến tóc hồn thẳng trận trắng mắt duỗi tay chỉ vào nàng run run nửa ngày cắn răng nói ta còn chưa có chết ngươi khóc cái gì tang cút cho ta lương lan Khu khu, phó lao phu nhân là thật sự sinh khí, nếu không phải con dâu cả từ chân Tỷ nhi tính tình, nhìn chầm chằm bùi ra không bỏ. Làm sao có nhiều như vậy sự tình, chân Tỷ nhi nếu là thanh thản ổn định gả tiến Tả phủ, nàng cũng không tin, Tả phủ còn có thể có cơ cưới bình thê. Lại cứ làm ra nhẫm nhiều sự tình, làm hại mấy cái cháu gái nhi việc hôn nhân, không có một cái hài lòng. Nàng căng muốn, bi từ giữa tới. Cô nương ra từ nhỏ dưỡng đến đại, đều là quý giá, như thế nào một cái hai hôn sự nhiều trong gai, đều không như ý. Nàng khụ cái không ngừng, hình thị vội thế nàng lớn vô ngực, vệ thị tâm bất cam tình bất nguyện mà rời khỏi nội thất, không cam lòng thật sự chạy lấy người, canh giữ ở ra ngoài, nghe bên trong động tĩnh. Hảo! Phó lao phu nhân hít sâu mấy hơi thở, bắt lấy hình thị tay, nương biết ngươi cùng lão nhị đều là hiếu thuận, vốn định, chờ đem cái này nằm một quá. Mới cho các người dọn ra đi. Hiện tại xem ra, nghi sớm không nên muộn, miễn cho tự nhiên đông ngang. Các người suốt đêm dọn dẹp một chút. Ngày mai liền dọn đi. Nương, nhi tử bất hiếu, làm ngài nhọc lòng. Phó vạn dằm tiến lên, cùng hình thị một bên. Phó thành trình sắc mặt thập phần khó coi, nương là càng thêm bất công. Trước kia chính là bởi vì chính mình là trưởng tử, nương thường thường ân cần dạy bảo muốn chính mình yêu quý đệ đệ. Nhìn đệ đệ có thể ở nương trước mặt làm lũng, mà chính mình còn lại là vĩnh viễn làm không xong công khóa. Sau lại nhị đệ ngoại phóng, nương cách vài bữa tặng đồ đi năm khê huyện. Nhưng phạm là chân tỷ nhi có đồ vật, đều không phải ít phương tỷ nhi một phần. Hiện tại sợ liên lụy nhị phòng thanh danh, mà ngay cả nửa đêm ra. Cũng hảo, chờ hắn về sau leo lên quốc sư thăng chức rất nhanh, có rất nhiều nhị phòng hối hận thời điểm. Nương, kẻ thức thời trang tuân kiệt đừng nhìn liêu gia hiện tại thế không hiện chờ tương lai quốc sư giá trị con người chắc chắn nước lên thì thuyền lên liêu công tử đằng trước vị kia vợ cả bất quá là cái thương hộ nữ nơi nào so đến quá chân tỷ nhi chân tỷ gia gả qua đi liêu gia còn không được cung phụ đại ca quốc sư đại nhân muốn thực sự có kia tâm hà tất nâng đỡ nguyên thị đăng cơ phó vạn trình nhìn thoáng qua chính mình đệ đệ chắc chắn nói Đó là bởi vì quốc sư vẫn luôn chưa từng thành ra, nói không chừng chính là đang đợi phúc tinh giáng thế. Đại ca lời này lại nói sai rồi, phúc tinh không phải đương kim hoàng hậu nương nương sao. Như thế nào biến thành quốc sư phu nhân? Lừa bệ hạ siết mà thôi. Khu! Lão đại, chúng ta không ngăn cản ngươi tiền đồ, liếu ra người còn đổ ở cửa, ngươi muốn đồng ý nương quản không được. Phó lao phu nhân nhìn ra đại nhi tử tâm ý đã quyết, nhiều lời vô ích. Nhà ai cầu hôn không phải kết tần tấn chi hảo, lễ thượng vang lai. Giống liều ra như vậy càn quấy hành sự, quả thực liền phố phường tiểu dân đều không bằng. Như vậy thông ra, ai kết ai sốt ruột. Lão nhị, hai người các ngươi khẩu tử ngày mai chuyển nhà khi, nương cùng các ngươi cùng nhau đi. Phó Lao Phu nhân lời vừa ra khỏi miệng, phó vạn trình hô mà đứng lên, nương, ngài đây là muốn đẩy nhi tử với bất hiếu, ngài kêu thiên hạ người như thế nào xem nhi tử. Ngươi còn sợ người chế dễ ước, ngươi cùng liếu ra kết thân, chính là thiên đại chê cười. Chính đầu nương tử còn tự thôi, thiên là cái bình thê. Bình thê ngoạn ý như này, nói được dễ nghe chút, là vợ cả, kỳ thật bất quá là chắc thất. Khu, hảo, nương nêu trướng mắt nhi tử, nhi tử liền không ở này trướng mắt. Phó vạn trình nói, thở phì phì mà vén rèm ra nội thất. Vệ thị chính dán lỗ thai nghe bên trong động tĩnh. Đột nhiên thấy chính mình trượng phu nổi giận đùng đùng mà ra tới, vội theo sau. Lao ra, ngươi đây là muốn đi đâu? Đi cùng liễu công tử nói việc hôn nhân. Cái gì? Vệ thị vừa nghe, vội chạy tiến lên ngăn cản. Lao ra, ngươi cần phải tam tư à, kia liễu gia, dòng dõi quá thấp chút. Vẫn là bình thê, chúng ta chân tỷ nhi là phải làm thế ra chủ mẫu, như thế nào có thể gả đến như thế tùy tiện. Phó vạn trình chính oa một bụng hỏa không chỗ giải. Nghe vậy một phen đẩy ra nàng, ta làm việc, còn dùng đến ngươi một cái phụ nhân tới giáo. Ngươi chỉ lo giáo nữ nhi về sau giúp chồng dạy con là được. Vệ thị bị hắn đẩy một cái lào đảo, chờ ổn định thân hình, liền thấy hắn ra vui mừng viên môn, hướng ra phía ngoài đi đến. Không nói đến phó vạn trình cùng liếu ra người như thế nào nghị thân, nhưng nói phó ra nhị phòng hai vợ chồng suốt đêm thu thập hảo, ngày cây vội liền mang theo láo mẫu thân dọn ra phó phủ. Phó vạn trình không có tới đưa tiễn, cùng liêu ra việc hôn nhân đã định ra. Vệ thị vội vàng an ủi khóc nháo không thôi Phó Trân Hoa, căn bản là không dành lo. Phó liêu hai nhà đính hôn, còn có Phó gia nhị phòng khác lập môn hộ, như vậy đại sự, An Tổng Quản sẽ tự bẩm báo cấp thời thanh xuân. Thời thanh xuân là thật không nghĩ tới, Phó Trân Hoa này một đời cư nhiên sẽ gả tiến liêu ra. Liêu ra nhân phẩm tính thả không đề cập tới, ở kiếp trước, nhưng thật ra vẫn luôn phong cảnh. Chẳng qua phó chân hoa không phải vợ cả, mà là bình thề, hơn nữa liêu công tử hậu viện nữ nhân kia, đều không đèn cạn dầu. Phó chân hoa gả qua đi sau, sẽ không có ngày lành quá. Nàng trầm ngâm một hồi, hướng an tổng quản hỏi thăm nhị phòng hiện tại chỗ ở biết được là ly cử nghiệp hẻm không xa, vẫn là kiếp trước kia gian tòa nhà, âm thầm gật đầu. Vương Phi, cần phải lão nô bị chút hạ lễ đưa đi phó gia đại phòng. Không cần. Nàng không hề nghĩ ngợi. Trực tiếp cự tuyệt. Phó chân hoa tưởng lưu hại chuyện của nàng, nàng còn không có tính sổ, sao có thể diễn trò cho người khác xem các nàng tỷ muội tình thâm. Hiện tại bọn họ nhị phòng cùng tổ mẫu đã dọn đi. kia phó phủ với nàng mà nói, hoàn toàn không có quan hệ. Bình thê, vốn chính là sò so thiếp dễ nghe chút. Nàng thật muốn chính thai nghe một chút phó chân hoa một phen tính kế, rơi xuống trở thành một cái thương hộ tử bình thê, ra sao tư vị. Ta nhà mẹ để bên kia đồng dạng không cần tặng lễ. Họ nguyên cố ý chế tạo nàng không được sùng ái giả tướng, nàng vẫn là không cần xính nhất thời chi khí, hỏng rồi kế hoạch. An Tổng quản theo tiếng rời khỏi huyền cơ viện, tứ hỉ thấy thời thanh xuân không có chú ý chính mình, bung trong tay đồ vật, lặng lẽ đuổi theo. An Tổng Quảng, xin dừng bước. Tứ hỉ cô nương gọi lão nô chuyện gì? Nô tỷ thay chúng ta vương phi hỏi một chút, vương ra ra cửa, mấy ngày có thể về. An tổng quản lõi đời ánh mắt lóe lóe, rũ mắt đáp, Lão Nô không biết, vương gia ra cửa, cũng không nói ngày về. Chờ thời điểm vừa đến, sẽ tự hồi phủ. Tứ hỉ có chút thất vọng, thế tươi cười đắp tạ, xoay người vào nhà. Nàng tiến nội thất, liền cảm thấy có chút không thích hợp. Không riêng Tam Hỷ thẳng tắp mà nhìn nàng, chính mình chủ tử cũng dùng một loại phức tạp ánh mắt nhìn chầm chầm nàng. Vương Phi, Lão Nô tỉ nhiều chuyện, nghĩ Vương Phi mỗi ngày tưởng nghiệm vương gia. Vì thế tự tiện làm chủ đi vấn an tổng quảng, vương gia mấy ngày có thể trở về. Nói xong, nàng cực tiểu tâm địa trộm ngắm thời thanh xuân sắc mặt. Thời thanh xuân sắc mặt nhàn nhạt, nhạt, ánh mắt hơi trầm xuống. Có lẽ kiếp trước, có thứ gì bị chính mình xem nhẹ. Nếu không phải vừa rồi tam hỷ vui lùa mà nhắc tới, chính mình cũng chưa nhớ tới, nàng bọn nha đầu đều tới rồi có thể xuất giá tuổi tác. Ánh mắt của nàng tuần tra tứ hỷ tuấn mạo tứ hỷ lớn lên so tam yêu thích. Tiêu chuẩn xem hạt dưa khuôn mặt nhỏ, thanh thanh tú tú. Đời trước, tứ hỷ liền thường thế nàng tìm hiểu bùi lâm việt hành tung, nàng còn nói là nha đầu trung tâm. Có lẽ là bùi lâm việt vẫn luôn không thèm nhìn chính mình, cho nên tứ hỷ cuối cùng chỉ có thể gả cho bùi phủ hạ nhân. Nếu là nàng cùng bùi lâm việt thành chân chính phu thê, tứ hỷ có thể hay không cuối cùng trở thành bùi lâm việt di nương. Nàng không biết, chủ sự đã rồi, sẽ không có mặt khác một loại khả năng. Nhưng hiện tại, tứ hỉ như vậy tích cực tìm hiểu vương gia hướng đi, nàng trong lòng cực không thoải mái. Ngươi làm được không tồi, chỉ là vương gia tính tình không tốt, ngươi về sau thiếu hỏi tham. Miễn cho chọc giận hắn, ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Nàng nhàn nhạt mà nói, tứ hỉ túi đầu đáp ứng. Túi đầu gian, phát gian màu đỏ châu hoa toàn bộ hiển hiện ra. Cực kỳ diễm lệ, vô cùng trói mắt. Ngươi cùng tam hỉ đều là từ nhỏ bạn ta lớn lên. Trước mắt các ngươi tuổi đều tiệm đại, thân là chủ tử, không thiếu được muốn thay các ngươi tính toán. Nơi này chỉ có chúng ta chủ tớ ba người, các ngươi không cần giấu giếm, về sau muốn tìm cái dạng gì nhà chồng, có gì cứ nói. Ta tất thế các ngươi cẩn thận trước mắt, thể thể diện diện đem các ngươi gả đi ra ngoài. Túi đầu tứ hỉ cắn môi, nghe ra nàng ý tứ trong lời nói, thầm mắng chính mình vừa rồi không vững vàng, têu vương phi nhìn ra manh mối. Đồng thời trong lòng có chút ẩn ẩn hương phấn, nghĩ không bằng nhân cơ hội hướng vương phi cho thấy cói lòng. Vương gia không có khả năng chỉ thủ vương phi một người, tổng hội nạp tiếp. Chính mình là vương phi nhà đầu, tổng so bên ngoài nữ nhân cường. Tiểu thư, nô tỳ nhưng không nghĩ gả chồng, liền tưởng cả đời hầu hạ tiểu thư, tương lai hầu hạ tiểu chủ tử. Phần 63 Nô tỷ cùng tam hỷ tỷ tỷ giống nhau, cũng không nghĩ gả chồng, nguyện ý cả đời hầu hạ vương phi cùng vương gia hai cái nha đầu nghe đáp án không sai biệt lắm kỳ thật một trời một vực tam hỉ xương chính mình vì tiểu thư chỉ nghĩ hầu hạ chính mình một người mà tứ hỉ lại là muốn hầu hạ vương phi vương gia ý đồ rõ ràng không thể nghi ngờ các ngươi đều không gả chồng khó mà làm được gả chồng sau như cũ có thể lưu tại ta bên người, đương cái quản sự bà tử thủ hạ mang theo bọn nha đầu chẳng phải càng ngụy phong tam hỉ vừa nghe Khi hì mà cười rộ lên, nô tỳ nghe tiểu thư, tiểu thư nhưng đến giúp nô tỳ trứng mắt. Còn có vương phi nói quản sự bà tử, nô tỳ ngấm lại đều cảm thấy uy phong. Thời thanh xuân khen ngợi cười, xem như bảo đảm. Lại nhìn về phía mặt không lên tiếng tứ hỷ, trong lòng lạnh lẽo một mảnh. Tứ hỷ quả nhiên tồn làm gì nương tâm, kiếp trước, sợ là đồng dạng tồn tâm tư. Chẳng qua bùi lâm việt liền chính mình đều không thân cận, một cái nha đầu sao có thể nhập hắn mắt. Tứ thì đâu, ngươi muốn tìm cái cái dạng gì nhân ra, ta cùng nhau giúp ngươi tương xem. Vương Phi. Tứ thì rốt cuộc ngừng đầu, bị thời thanh xuân trong mắt sắc bén quang đâm vào trọng thấp hẳn đi, tâm thùng thùng mà nhảy. Ngoan hạ tâm trả lời, nô tỷ không nghĩ gả chồng, chỉ cần cả đời hầu hạ các chủ tử liền cảm thấy mỹ mãn. Tương lai vương Phi có tiểu chủ tử, nô tỷ còn có thể thế vương Phi chia sẻ một vài. Thời thanh xuân nhấp một hớp nước trà. Tuy rằng không ngoại ý muốn như vậy đáp án, cuối cùng là cảm thấy trái tim băng giá. Tam hỷ tứ hỷ là chính mình của hồi môn nha đầu, giống nhau gả đi ra ngoài nữ tử, đều sẽ có mấy cái của hồi môn nha đầu. Này đó của hồi môn nha đầu chung, ở chủ mẫu có thai trong lúc bị nâng vì di nương không ở số ít, cũng khó trách tứ hỷ sẽ động tâm tư. Nếu là ở kiếp trước, chính mình cùng Bùi Lâm Việt trở thành chân chính phu thê, nói không chừng nàng thật sự sẽ đem tứ hỷ để vì di nương. Khi đó bùi lâm việt tiếp rất nhiều, tả hữu là nạp tiếp còn không bằng nạp cái chính mình nha đầu, tâm hướng về chính mình. Nhưng sống lại một đời nàng, lại không muốn Nàng thật vất vả lại đến một lần, là ông trời xem nàng nghẹn khuất cả đời bồi thường. Nàng nếu còn tiếp tục nghẹn khuất chính mình, kia còn có cái gì ý tứ? Thả họ nguyên nói qua, về sau, hắn chỉ biết ngủ ở có nàng địa phương. Bọn họ chi gian, căn bản là không có khả năng dung hạ một người khác. Ngươi thật là nghĩ như vậy. Nàng hỏi lại một lần. Tam hỉ gấp đến độ dậm chân, ám khí tứ hỉ đầu góc hồ đồ. Tứ hỉ cắn cắn môi, quỳ gối nàng trước mặt, vương phi, nô tỉ từ nhỏ cùng vương phi cùng nhau lớn lên, đối vương phi trung thành và tận tâm. Vương phi tương lai có thai, vương gia bên người dù sao cũng phải làm người hầu hạ. Nô tỉ một lòng hướng về vương phi, tất sẽ thay vương phi thủ vương gia, không cho nữ nhân khác có nhưng thừa chi cơ. Thời thanh xuân buông trong tay cái ly, thần sắc lãnh đạm, gắt gao mà nhìn nàng. Nàng thượng thân ăn mặc lệ thảo sắc hợp khâm lang áo, phía dưới là xanh đầm ấy. Đúng là tuổi thanh xuân niên hoa, mặt mày miêu quá, hơi có chút tư sắc. Này rõ ràng là tỉ mỉ trang điểm quá bộ dáng. Tứ hỉ, ngươi luôn mồm đối ta trung tâm, ngươi có biết ta muốn trung tâm là cái gì? Là tuyệt đối trung thành, mà không phải đánh thế chủ tử suy nghĩ danh hảo, mơ ước ta nam nhân. Vương gia là người nào, nơi nào sẽ là ngươi một cái nha đầu có thể phản được với. Người tổn như vậy tâm tư, ta thật sự là không dám lại lưu ngươi. Vương Phi tiểu thư Tam Hỷ cùng Tứ Hỷ đồng thời kinh hô ra tiếng. Thời thanh xuân là sống lại một đời người, thế gian nhân tình ấm lạnh nhìn thấu thấu. Đối với hai cái nha đầu, nàng là có tâm đền bù, nhưng tuyệt không phải chắp tay nhường lại chính mình nam nhân. Tứ Hỷ, trước mắt có hai con đường. Ta thế ngươi an bài một môn việc hôn nhân, đem thể thể diện diện gả đi ra ngoài. Một con đường khác, chính là đưa ngươi hồi phó gia, làm ta nương định đoạt. Vương phi, tứ hỉ ôm chặt nàng chân, nô tỳ một mảnh trung tâm, nơi trốn vì Vương phi suy nghĩ. Ngươi là vì ta suy nghĩ, vẫn là tưởng ta chưa vu. Thời thanh xuân ngữ khí đã không còn nữa ngày thường ôn hòa, trở nên lạnh nhạt lăng lợi. Vương phi. Vương gia bên người sớm hay muộn sẽ có mặt khác nữ tử, nô tỳ là vương phi người, tổng so người ngoài hảo. Lại nói, vương phi còn nghiệm bùi công tử, không muốn cùng vương gia cùng phòng, nô Tỳ nguyện ý cống hiến sức lực. Cơ mồm, thời thanh xuân hết lớn, xem ra là ta cái này làm chủ tử quá mức tín nhiệm các ngươi, mới làm ngươi như thế làm càn. Tam hỷ, ngươi đi thỉnh an tổng quảng. Tam hỷ nộ này không tranh mà trừng mắt nhìn tứ hỷ liếc mắt một cái nghe lệnh đi thỉnh an tổng quản. Thức mau, an tổng quản tới rồi. thời thanh xuân chỉ vào quỳ tứ hỉ, làm phiền an tổng quản đi một chuyến, phái người đem ta cái này nha đầu đưa đến ta nhà mẹ đẻ, cũng chuyển cáo ta nương. thế nàng chọn một phú hộ, đưa nàng đi làm gì nương. an tổng quản linh mệnh, chiêu tứ hỉ làm một cái thỉnh tư thế. vương phi, đừng đuổi nô tỳ đi tứ hỉ nào vào thời thanh xuân trên người, khóc lóc thảm thiết. chúng ta chủ tớ một hồi. Ta tự nhận là tận tình tận nghĩa, ngươi tự giải quyết cho tốt." Thời Thanh Xuân không xem nàng, quay đầu đi chỗ khác. Tiểu thư Tam Hỉ nhu nhu mà mở miệng, tưởng thế tứ hỉ cầu tình, bị thời Thanh Xuân lạnh băng mắt vừa thấy, sợ tới mức nuốt xuống sắp xuất hiện khẩu nói. Tứ Hỉ khóc một hồi, thấy vô pháp vấn hồi, tâm hận chủ tử tuyệt tình. Sau nửa canh giờ, nàng cắn môi, bất đắc dĩ mà đi theo An tổng quản rời đi. Chương 65 tựa sả. Thường Vân cung nội Tình cảnh bí thảm. Trong cung chủ Phi bị bệnh, hai vị ở trung quý tần cũng đồng thời bệnh ở trên giường. Toàn cung trên dưới đều là ai dung, không còn nữa thường lui tới hoan thanh tiếu ngữ. Đức Phi nằm ở cẩm trên giường, ánh mắt đờ đẫn mà nhìn trầm trầm song lang thượng khắc hoa. Nàng cung điện lấy tự tường vân đầy trời, tử khí đông lai chi ý hiện giờ tường vân còn ở, màu tím đã qua đời, chống không hoán khí. Nàng sở ra đại hoàng tử quỷ gối mẫu Phi giường trước, Bi thống mà khóc lóc, mẫu phi, mẫu hậu đây là lấy ngài khai đào. Cơm mồm, nàng tính cái gì mẫu hậu? Mẫu phi, nhi thần sai rồi, ngài đừng nóng giận. Đại hoàng tử chạy nhanh sửa nhận sai, nhi thần không nghĩ tê ợ. là kia nữ nhân hai ngày trước đem nhi thần cùng các hoàng đệ cùng nhau triệu tể, buộc nhi thần nhóm tê ợ. Kia độc phụ, an dám như thế. Hoàng nhi, là mẫu phi vô năng, hộ không được ngươi hoàng đệ. Đức phi nghiến răng nghiến lợi. Liên chố cổ đều ngạnh ra gần xanh. Mẫu phi hảo hận nào, Ngươi hoàng đệ mới 6 tuổi A. kia ác phụ lòng tư mã chiêu, Quả thực là phát rổ. Đức phi gắt gao mà nắm chặt đại hoàng tử tay, Móng tay véo tiến đại hoàng tử thịt. Nàng sao có thể không rõ hoàng hậu ý đồ, Toàn bộ trong cung liền nàng sinh hai vị hoàng tử, Vị phân tối cao. Chỉ cần vận ngã chính mình, Còn lại phi tần không đáng sợ hãi. Đại hoàng tử đau đến như mày, So với trên người đau. Trong lòng sợ hãi càng làm cho hắn sợ hãi, mộ phi, nàng có thể hay không đối phó nhi thần. Nếu không nhi thần học nhị hoàng đệ, xuất gia làm hòa thượng tính. Đức phi sắc mặt trắng bệnh, hai hàng thanh lệ không ngừng lan xuống, lắc đầu, không còn kịp rồi, hoàng nhi. Nàng hai mắt phiên, thẳng ngơ ngác mà nhìn chầm chầm trên đỉnh màn, thượng một thế hệ hoàng thất bi kịch, sẽ tái diễn. Hoàng nhi còn nhớ rõ ngươi phụ hoàng lại như thế nào đang cơ. Đại hoàng tử thân thể run lên run lên, phục bốc cháy lên hy vọng, mẫu phi, nhi thần là đại hoàng tử, phụ hoàng năm đó cũng là không giống nhau, quốc sư ngắt lời hoàng hậu sở ra mới có thể là đế tinh, ngươi, cùng ngươi phụ hoàng không giống nhau. Đại hoàng tử môi trở nên trắng, thiếu chút nương ngất. Mẫu phi, chúng ta đi cầu phụ hoàng. Mẫu phi, phụ hoàng sẽ vì chúng ta làm chủ, hoàng đệ cùng thập nhất hoàng đệ chính là hắn thân Cốt được A. Đức Phi buồn bám mà cười rộ lên, trong mắt đờ đẫn sợ hai chuyển vì hoán hận, ngươi phụ hoàng. Đó chính là cái phế vật, quang sẽ chơi nữ nhân, cái gì đều không dùng được. Hắn chỉ sợ hiện tại so ngươi còn sợ hãi, sợ hãi hoàng hậu cả đời hạ con vợ cả, hắn liền phải thoái vị, nói không chừng mệnh đều giữ không nổi. Mẫu Phi, phụ hoàng là vua của một nước, không có khả năng sẽ như thế chịu người bài bố, ngài chẳng lẽ là nói chuyện giật gân, ở dọa nhi thần. Mẫu Phi cũng hy vọng là chính mình tưởng quá nhiều, đáng giận chính mình hiện tại mới tình ngộ. Nếu là sớm chút nhìn thấu, người hoàng đệ liền không cần đã chết. Đại hoàng tử rốt cuộc tuổi trẻ một ít, mang theo người thiếu niên khí thịnh. Thấy ngày thường phong cảnh vô hạn mẫu Phi trở nên như thế, không khỏi giọng căm hận nói. Mẫu Phi, kiêu nhi thần còn làm cái gì đại hoàng tử? Không bằng làm bình dân áo vải, còn có thể bảo vệ thế nhi. Quốc sư quyền lợi lại đại, bất quá là cái thần tử. Nhi thần cũng không tin, quân muốn thần chết, thần không thể không chết, hắn còn có thể phản kháng không thành. Hắn còn muốn lại nói, Đức phi một fan che lại hắn miệng, hoảng sợ mà khắp nơi trường xem, Hoàng nhi. Hai vách mạch dừng, nếu như bị người nghe qua, truyền tới quốc sư trong hai, sợ là. Đại hoàng tử tránh ra tay nàng, sợ cái gì, cùng lắm thì vừa chết. Dù sao sớm hay muộn đều trốn bất quá. Mặt sau câu nói kia, hắn thanh âm rõ ràng thấp hèn đi. Mang theo cực kỳ bi hay. Đức phi tâm như đao cát, giống bị ngàn vạn đem đau nhọn đồng thời đâm vào tâm hoa giống nhau, máu tươi rơi. Đối phó một cái hương giã đổ tể ra nữ tử, nàng tất nhiên là có ngàn vạn loại âm độc biện pháp. Nhưng là đối phương là trời dáng phúc tinh, lương rửa quốc sư. Nàng thật muốn là động thủ, chỉ sợ không lộng chết đối phương, đã bị quốc sư cấp lộng chết. Nghĩ đến đây, nàng dây rùa bò dậy, gắt gao mà bắt lấy đại hoàng tử hai vai, hoàng nhi. Người đáp ứng Mẫu Phi không thể hành động thiếu suy nghĩ. Quốc sư đang nhìn đâu? Mẫu Phi Đại Hoàng Tử bị giọng nói của nàng kinh đến, sợ tới mức phát run. Người đáp ứng Mẫu Phi, mau, mau trả lời ứng Mẫu Phi. Mẫu Phi Nhi Thần đáp ứng ngải, được đến Hoàng Nhi bảo đảm. Đức Phi suy sụp mà ngã vào trên giường, liền nói hai cái hảo tự. Nàng tuyệt vọng mà mở to mắt nhìn chính mình Đại Nhi Tử. Tiểu Nhi Tử đã chết. Đại Nhi tử ngàn vạn không thể lại có việc. Hoàng Nhi, người đi về trước đi, mẫu phi mệt mỏi. Đại Hoàng tử giúp nàng dịch một chút chăn gấm, nghe lời mà rời đi. Một tức hương sau, Đức Phi bỗng nhiên ngồi dậy, gọi tới chính mình cung nữ, đi thỉnh các cung chủ tử tới nghị sự. Chính là không bao lâu, cung nữ ủ rũ cụp đuôi mà trở về, bẩm báo nói các cung các chủ tử không phải mượn cơ ốm chính là xương có việc, không có một cái nguyện ý tiến đến. Đức Phi vô lực mà Huy vung tay lên, làm cung nữ đi ra ngoài. Cung nữ vừa ly khai, nàng cả người lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hôi bại đi xuống. Mỗi người muốn tự bảo vệ mình, nơi nào sẽ ở ngay lúc này dính lên tường vân cung. Nàng cười khổ, cười các nàng ốc, cười cười, rơi lệ đầy mặt. Nàng bất quá là cái thâm cung phụ nhân, theo lý thuyết các đời lịch đại, các hoàng tử sự tình đều do bệ hạ tự mình làm chủ, hậu cung không thể can thiệp. Nhưng nàng hảo bệ hạ, bị một cái hương giã đổ tể ra nữ nhân cấp đắn đo đến gắt gao, này đều nhiều ít thiên không có triệu hạnh qua đi cùng phi tần. Người nọ nơi nào trông cậy vào được với, nói không chừng chờ hoàng hậu sinh hạ con vợ cả, chính hắn ngày chết đều tới rồi, nơi nào còn sẽ quảng các hoàng tử chết sống. Đức phi lô chống mắt mở to, nàng hận chính mình hiện tại mới thấy rõ ràng. Còn không bằng huệ phi thông minh, sớm đem nhị hoàng tử đưa đến trong chùa, chạy ra một cái mệnh. Trước đây, nàng vẫn luôn bị mê mắt, cho rằng chính mình sinh chính là đại hoàng tử, vô luận là thượng một thế hệ quy tắc, vẫn là không chính lập trưởng thiên cổ pháp tắc, nàng đại hoàng tử đều hẳn là đời sau đế vương. Buồn cười chính là, hết thể đều là nàng tự cho là đúng. Liên tính là làm hoàng đế lại như thế nào, bất quá là thêm một cái giống bệ hạ giống nhau chỉ lo ăn nhậu chơi bời, không để ý tới chiều chính con dối thôi. Nàng gọi chính mình cung nữ tiến vào thế nàng thay quần áo trang điểm nếu thỉnh bất động người khác kia nàng tự mình đi một chuyến đánh thức một chút còn đang nằm mơ bọn tỉ muội nếu là lại không hợp lực một tranh chờ hoàng hậu chậm dao nhỏ cắt thịt các nàng một cái đều trốn không thoát cung hoàng cung một tường chi cách quốc sư trong phủ hiện lên một cái hắt ảnh dừng ở một tòa gác cao phía trên gác cao trung một bộ áo đen nam nhân đón gió mà đứng hắn to rộng tay áo bại giống hai chỉ màu đen cánh vũ cánh sắp bay Hắn như quả đen giống nhau đứng, nhìn trộm này thiên hạ thương sinh. Hắc ảnh quỷ gối nam nhân trước mặt, thấp giọng bẩm báo. Man đêm giống một trương thật lớn hắc màn, áp áp mây đen che khuất ánh trăng, liền nửa viên ngôi sao đều không thấy ra tới. Áo đen nam nhân cùng bóng đêm hòa hợp nhất thể, thấy không rõ trên mặt biểu tình. Xuân Phụ, thật là chán sống. Âm lanh ám ách thanh âm, ở yên tĩnh trung phá lệ đột ngột xâm hàn. Đại nhân, cần phải thuộc hạ chờ ra tay. Người áo đen vung lên tay áo, quét khởi một trận cùng phong, vì trên mặt đất hắc ảnh như là khuyên khắc thời gian bị đóng băng trụ giống nhau, không thể động đậy. Không cần, kẻ ngu rốt có kẻ ngu rốt chỗ tốt, kể từ đó, nhưng thật ra tỉnh buồn tọa không ít sức lực. Hắc ảnh rũ đầu, hàm răng đông lạnh đến khanh khách vang. Áo đen nam tử như là không hề có cảm giác, xoay người hạ gác cao. Hắn bước chân thực nhẹ, giống lông chim giống nhau phiêu di xuống lầu dai. Nhưng lại phát ra rõ ràng tiếng vang, một tiếng một tiếng như làn đệnh ở người trong lòng, lệnh người sởn tóc gáy, cả người tê dại. Đãi người áo đen ra gác mái, hắn khuôn mặt mới hiện ra tới, đúng là quốc sư. Gác mái bên cạnh trong phòng, quốc sư phu nhân ngồi ở dựa trên giường, nhìn thấy hắn tiến vào vội đứng dậy đón chào. Nàng nôm nớp lo sợ bộ dáng, làm hắn nhíu mày. Rào nguyệt ở trước mặt hắn từ trước đến nay hòa bác, khi nào trở nên như vậy sợ hãi rụt rẻ Giảo Nguyệt, lại đây. Quốc sư dông ảo thuật dường như, từ trong tay háo lấy ra một vật. Quốc sư phu nhân thân mình run lên run lên, tuy là sớm có chuẩn bị, nhưng thật sự đối mặt hắn vẫn là nhịn không được sợ hãi. Sợ đến không dám nói lại lần nữa chính mình không gọi Giảo Nguyệt. Hãy còn nhớ rõ lần đầu bị lanh đến quốc sư phủ, quốc sư gọi nàng Giảo Nguyệt, nàng đánh bạo sửa đúng quốc sư báo cho chính mình tên thật tự. Kia một khắc, nàng vĩnh viễn đều không thể quên được. Quốc sư mặt âm hàn đến dọa người, giống muốn ăn thịt người giống nhau bóp nàng cổ, lạnh băng như đến từ luyện ngục giống nhau thanh âm, nghe hảo, ngươi chính là giả nguyệt, nếu không phải, vậy chỉ có thể là người chết. Đến kia về sau, mỗi khi quốc sư lại gọi nàng giả nguyệt, nàng thân mình đều giống run rẩy giống nhau. Cho dù lại sợ hãi, nàng cũng muốn căng ra đầu tiến lên, tiếp nhận quốc sư trong tay đồ vật. Đại thấy rõ là cái gì đồ vật, trong lòng đại chấn. Thứ này lại là một phương ngọc ấn, mặt trên có khắc phượng hoàng đàng vũ, lận qua tới, ấn đế là bốn cái chữ to, hoàng hậu chi ấn. Vật ấy là phượng ấn. Quốc sư phu nhân cảm thấy xúc tua chỗ, năng đến lợi hại. Quốc sư đôi mắt hơi hơi nhíu lại khởi, ngạo thị bê nghễ. Phản phất thiên hạ vạn vật đều ở hắn trong lòng bàn tay, vô luận là muốn cái gì, đều như lấy đồ trong túi, dễ như trở bàn tay. Thích sao? Phần 64 Giàu nguyện thực thích. Hắn khỏe miệng nhẹ xả, cười như không cười. Quốc sư phu nhân cảm thấy, hắn cười lệnh người không rét mà run, so với kia thiên đối nàng nổi lên sắt tâm khi biểu tình còn muốn khủng bố. Nàng biết chính mình này thanh thích ý nghĩa cái gì, ý nghĩa đem có nhân vi nàng thích vứt bỏ tính mạng. Chính là nếu là nàng nói không thích, kia nói không chừng toi mạng chính là nàng chính mình. Nàng túi đầu trong tâm mắt, là hắn hắc đế hồng mặt dày. Màu đỏ lửa mặt diễm đến như máu. Nàng phản phất có thể nhìn đến hắn chân đặt chỗ, thi hoành khắp nơi. Thích liên hảo, chỉ cần ngươi thích, vô luận là cái gì, bổn tọa đều có thể cho ngươi. Giào nguyện quốc sư phu nhân run rẩy môi, cuối cùng là đem câu kia không muốn nuốt xuống đi, đổi thành một khác câu nói, đa tạ đại nhân. Quốc sư có chút vừa lòng nàng trả lời, vươn mảnh khánh tay, nhẹ nhàng mà vướt ve nàng phát, nàng mặt, nàng mắt mũi môi đỏ. Hắn ngón tay thực lệnh. Lệnh đến làm nàng cả người khởi nổi da gà. Qua nửa canh giờ lâu, hắn tay chuyển qua nàng cổ áo chỗ, hai tay lôi kéo nàng vào áo, dầm một chút xé mở. Quốc sư phu nhân trong bụng cuộn cuộn, nàng biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, tưởng tượng đến này lệnh leo ngón tay sở biến nàng toàn thân, nàng là đã sợ lại ghê tẩm. Thức mau, nàng đã bị hắn lột quang quần áo, ném ở trên giường. Ngay sau đó mà đến chính là lệnh leo tựa xà tay, ở nàng trên người du tẩu. Nàng chịu đựng thét trói thai, tận lực đem chính mình đương cái người chết. Thật đến một canh giờ sau, người nọ rốt cuộc sờ đủ rồi, bắt tay thu hồi trong tay áo, rời đi nhà ở. Giờ Sửu một khắc, thất vương phủ nội thời thanh xuân bị người đánh thức. Vừa mở mắt, liền thấy tam hỉ đứng ở mép giường, tiểu thư, an tổng quản mệnh nô tỳ hầu hạ ngươi thay quần áo. Giờ nào? Hồi tiểu thư, giờ Sửu vừa qua khỏi. Thời thanh xuân ngủ có chút mơ hồ, trong lòng buồn bực lúc này thay quần áo đi nơi nào? an tổng quản nhưng có nói muốn đi đâu? tam hỷ lắc đầu, nàng là bị xanh đen ở bên ngoài tiêu lên, an tổng quản chỉ phân phó làm nàng hầu hạ tiểu thư đứng dậy, vẫn chưa nói muốn đi đâu. thời thanh xuân nhíu lại mi, thực mau liền minh bạch tối nay chính là rời đi thời điểm, kế tiếp nàng cái gì cũng chưa hỏi lại, tùy ý tam hỷ thế nàng mặc tốt quần áo, lại đơn giản rửa mặt trải đầu vừa lật. bên ngoài thực lãnh, trên mặt đất phúc một tầng bạch xương. Ở xương quang trung, có thể mơ hổ mà thấy đồ vật. Nàng che chở một kiện nhũ đỏ bạc cáo tràng, mũ đem đầu bao đến nghiêm nghiêm. Tam hỉ thu thập quần áo đều là hậu quần áo mùa đông, trang một cái dương, cái dương bị xanh đen huyền mặc nâng đi ra ngoài. An tổng quản hiện tại liền đi sao? Thiếp ta người ở nơi nào? Thời thanh xuân hỏi. Nương nương, vương gia phân phó ngài một người rời đi, ngài cùng lao nô tới. Thời thanh xuân trong lòng có số. Dặn dò tam hỉ vài câu, đi theo hắn chiều cửa sau đi đến. Cửa sau nơi đó, lặng yên không một tiếng động mà dừng lại một chiếc màu đen trương bố xe ngựa. Xe ngựa thực rộng mở, bên trong xe ngồi chính là mười vương phi, còn có hai đứa nhỏ, một nam một nữ, đều khóa lại khâm bị trùng ngủ ngon lành. Thập đệ muội như thế nào là ngươi? Mười vương phi ôn nhu mà vỗ về hài tử mặt, ngẩng đầu nhẹ nhàng cười, ta muốn ra xa nhà, tới mang hoàng tẩu đoạn đường. Thời thanh xuân nghe ra nàng lời nói ngoại chi ý, nhớ tới kiếp trước, thập vương ra một nhà đều không ở trong kinh. Như vậy hôm nay mười vương phi nói ra xa nhà, hẳn là chính là đi cùng thập vương ra hội hợp. kia chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió. Mười vương phi thấy nàng dư thừa nói đều không có hỏi một câu, đã biết nàng đoán ra nguyên do. Nay bảy hoàng tẩu là cái người thông minh, trách không được thất hoàng huynh nguyện ý vì nàng dùng nhiều tâm tư. Xe ngựa lén lút xử ở trên đường. Hát xe hát mã, đánh xe xa phu cũng là một thân hắc Chạy ở ban đêm, cũng không cảm thấy đột ngột. Xe trên vách dạ minh châu phát ra vượng hoàng ánh sáng, ấm áp các nàng mặt. Bọn họ ngủ đến thật hương. Thời thanh xuân cảm thán. Mười vương phi chịu mến mà nhìn chính mình một đôi nhi nữ, hai tử không biết sầu tư vị, còn cho là ta muốn dẫn bọn hắn đi ra ngoài chơi. Nào biết đâu rằng là đang chạy trốn. Cũng may thập vương ra một đường để lại nhân thủ. Ven đường đều chuẩn bị quá, nghĩ đến sẽ không xảy ra chuyện gì. Dưới tổ lật không có chứng lành, trong kinh thị phi nơi, sớm chút rời đi cũng hảo. Ai nói không phải đâu. Mười vương phi sâu kín mà thở dài một hơi. Hai người ánh mắt giao hội, đều hiểu được lẫn nhau trong lòng biết rõ ràng, trong cung tân một vòng tàn sát đã bắt đầu. Lúc này không đi, sợ sẽ đã chịu làn đến. Ly biệt sắp tới, thiên ngôn và ngữ, suy nghĩ hôn loạn. Ngược lại không lời nào để nói. Một đường nhìn nhau không nói gì, chỉ nghe thấy bánh xe nghiền áp ở đá phiến thượng thanh âm, kéo dài không dứt. chương 66 gặp nhau. Xe ngựa xử đến cửa Nam Khi, chỉ thấy cửa thành nhắm chặt. Gần nhất trong thành giới nghiêm, cửa thành Duy Buổi trưa mới khai. Mỗi ngày khai thành thời gian vì một canh giờ, còn lại thời điểm đều nhắm chặt, không được thả người vào thành. Nhưng trong thành người muốn đi ra ngoài, lại là có thể chuẩn bị trong trước. Lúc này giờ dần đã qua, là ngày thường mở cửa thành canh giờ. Đánh xe xa phu tiến lên, không biết cùng thủ thành giáo úy nói cái gì, tuổi trẻ giáo úy nhận lấy hắn tắt hai tấm ngân phiếu, lại đây kiểm tra. Thời thanh xuân nhìn một vị tiểu tướng sốc lên màn xe, mười vương phi nghiêng đi thân mình, bảo vệ chính mình hai đứa nhỏ. Tiểu tướng nhìn lướt qua, chưa từng nhìn kỹ, liền buông mảnh. Thời thanh xuân nửa tay áo che mặt, Nghi hoặc này thủ thành giáo úy như thế nào như thế dễ nói chuyện, liền lệ thường đề ra nghi vấn đều không có. Lúc này, mười vương phi vì nàng giải hoặc, hôm nay đương trị giáo úy họ tào, là tào trải qua đường đệ. Thời thanh xuân kinh ngạc mà mở to mắt, mười vương phi nhấp miệng cười. Người ngoài đều cho rằng tào trải qua cùng thất vương gia không đối phó, kỳ thật bằng không. Thất vương gia là ai? Đó là nhất tùy ý làm bệ chủ, há là người khác tưởng lại là có thể ăn vạ. Tao trải qua là thất vương ra người, sở hữu hết hệ, vốn chính là thất vương ra chính mình kế hoạch. Xe ngựa vừa ra cửa thành, liền có người tưởng hướng trong thành hướng. Thủ thanh giáo huy cùng sĩ tốt vội đem người đẩy ra đi, nhắm chặt hào cửa thành. Kia bị đẩy ngã trên mặt đất phụ nhân đâm chấm đất khóc lớn, khóc đến thập phần lớn tiếng. Quan ra, ngài xin thương xót, dân phụ cho ngài dọc đầu, dân phụ chỉ nghĩ vào thành đi thế chính mình nữ nhi thảo cái công đạo. Đi đi đi, khái cái gì đầu A, chạy nhanh đi thôi. Đứng ở trên thành lâu sĩ tốt xua đuổi nàng. Vẫn luôn tránh ở bên cạnh nam tử tiến lên, lôi kéo quỳ trên mặt đất phụ nhân, hài mẹ hắn, chúng ta đi thôi. Ta đều nói, không thể đi nháo. Liêu công tử là người nào, nơi nào là chúng ta chọc đến khởi. Muốn thật là đắc tội hắn, chúng ta ăn không hết gói đem đi. Đi nhanh đi. Đương ra, chẳng lẽ liền từ hắn bán ta nữ nhi không khỏi còn có thể thế nào. Nữ nhi lúc trước là bán mình tiến liêu phủ, sinh là liêu gia nô, đánh bán đều là liêu gia làm chủ. Kia phụ nhân vừa nghe chính mình trượng phu nói, gào đến lớn hơn nửa thành, đều do ngày đó giết phó ra đại tiểu thư, bất quá là cái bình thê, nhân gia vợ cả đều không có lên tiếng, nàng liền thổi gối đầu phong. Xui khiến liêu công tử đem hậu viện tiếp nhóm bán cái tinh quang. Cái kia độc phụ, nếu không phải là lơi hồng bướm, Đã sớm cùng liễu công tử có một chân, hảo hảo quan ra con vợ cả đại tiểu thư như thế nào sẽ làm bình thê. ta phi. Đó chính là cái lạn hóa, ta chú nàng không chết tử tế được, sinh ra nhi tử. Tĩnh lặng chung, phụ nhân nói tự tử lọt vào thai. Thời thanh xuân rũ con người, nghe được rành mạch. Phó chân hoa này còn không có nhập môn, liền hống đến liễu công tử phân phát trong nhà tiểu thiếp nhóm, xem ra liễu công tử pha coi trọng nàng. Luận đối nam nhân hiểu biết, thời thanh xuân hiển nhiên không bằng mười vương phi. Liêu gia công tử đã sớm ghét hậu viện này đó nữ nhân, đang nghĩ ngợi tới trọng đổi một đám. Phó đại tiểu thư một náo, gái đúng châu ngứa. Đáng thương những cái đó nữ tử, vốn chính là trong nhà nghèo đến không có gì ăn, mới bán mình tiến liễu phủ. Cái này đừng nói là các nàng chính mình, sợ là người nhà ấm no cũng chưa tin tức. Này phụ nhân nơi nào là đau lòng chính mình nữ nhi bất quá là lo lắng người một nhà không có thức ăn, sợ ai bất quá cái này năm thôi. Thời Thanh Xuân bừng tỉnh, nàng còn nói Liêu công tử coi trọng phó chân hoa, nguyên là cái này cớ. Phó chân hoa a phó chân hoa, này một đời, đảo muốn nhìn ngươi có thể rơi xuống cái dạng gì kết cục. Hôm nay càng thêm lạnh, cũng không biết có bao nhiêu người ai bất quá đông. Cũng không phải là sao, mỗi phùng hai năm, ba tánh liền ùa vào trong kinh. Năm rồi có thế gia đại tộc đi đầu thi cháo. Bọn họ cũng có thể vừa chịu được đi. Chờ đầu xuân lại phản quê cũ, một lần nữa nông cày vội loại, gặp được hảo mùa màng, tất nhiên là có thể hôn cai ấm no. Đáng tiếc năm nay, thế ra không một người xuất đầu. Chúng ta có tâm, lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ dẫn tới bệ hạ nghi kỵ. Hận nhất bất quá người đương quyền, bệ hạ đều mặc kệ thiên hạ bá cánh chết sống, còn có ai sẽ để ý? Hán! Nơi nào có nhàn tâm quản những việc này? Sợ là ở trong cung Úc còn không mang nổi mình Úc. Mười vương phi trong giọng nói không chút nào che giấu chính mình kinh thường. Trong cung hai cái hoàng tử chết non sự tình, thời thanh xuân tất nhiên là đã nghe nói. Sơ nghe khi, nàng ăn một kinh hãi, bởi vì lãnh tần sở ra thập nhất hoàng tử, chính là kiếp trước Phụng Đế. Mà nay, thập nhất hoàng tử đã chết, có phải hay không liền ý nghĩa trên đời lại vô Phụng Đế? Nay một đời, không phải nàng quen thuộc đời trước. Cảnh con người mất, còn không biết sẽ là như thế nào kết cục nàng hiện tại sở hy vọng chính là quốc sư có thể so sánh đời trước đoàn mệnh tốt nhất là mau mau quy thiên làm cho nàng qua an ổn nhật tử bệ hạ thật sự như vậy sợ hãi hoàng hậu mười vương phi gậy lên một nụ cười lạnh hạ giọng nói này hoàng hậu là cái hôn không tiếc ai dám chọc nàng một cái giết heo nữ hùng chi nàng phía sau có quốc sư chống lưng bệ hạ có thể không sợ sao nay hoàng đế đương đến cũng thật đủ bất ức Có lẽ là phải rời khỏi trong kinh, mười vương phi nói chuyện rõ ràng là gan biến đại, thời thanh xuân cũng không phải cái nhất gan, hai người nhưng thật ra lực lượng ngang nhau. Cũng không phải là sao. từ xưa đến nay, cũng chưa gặp qua như vậy. Cho nên gần nhất trong kinh hương gió toàn biến, sợ là tất cả mọi người ở trong lòng đoán, quốc sư muốn thu hồi hoàn quyền, đến lúc đó chúng ta nguyên thị. Thập đệ mùa ơi, giữ được rừng xanh thì sợ gì không tuổi lốt. Về sau sự tình nói không chừng, thay đổi bất ngờ vô thường. Nhưng vô luận là mưa dầm liên miên cũng hảo, phong sương bạo tuyết cũng thế, Tóm lại sẽ đi qua, đổi lấy mặt trời rực rỡ trời nắng. Mười vương phi thật sâu mà nhìn nàng một cái, lôi kéo tay nàng, ta tự ánh mắt đầu tiên khởi, liền cảm thấy cùng hoàng tẩu rất có mắt duyên. Hôm nay nghe hoàng tẩu buổi nói chuyện, rộng mở thông suốt. Chính như chúng ta vương ra nói, vạn sự mạc lo lắng, ăn ngon uống tốt. Bình bình an an chính là phúc khí. Đến nỗi tương lai sẽ phát sinh cái gì, chúng ta thả hãy chờ xem. Thập vương ra nhìn thấu. Thời thanh xuân cảm khái, phản nắm tay nàng. Dọc theo đường đi, kia hai cái ngủ say hài tử đều không có tỉnh. Nàng rũ con ngươi, nghiêm túc là nhìn kia nam đồng, phấn đô đô mặt, vừa mới hai ba tuổi bộ dáng, Nàng trong lòng suy đoán, đứa nhỏ này có thể hay không tương lai thiên tử. Đại đi được tới kinh giao. Thiên còn không có lượng, lỗ thai phòng trong hoặc chuyển đến tiếng khóc, còn có tiếng mắng. Đó là khắp nơi rơi dụng lưu dân phát ra thanh êm. Như vậy trời giá rét mà băng mùa, có thể nghĩ, bọn họ nhật tử có bao nhiêu gian nan. Thứ bậc một hồi tuyết hàng sau, trong kinh thế gia chậm chạp không ra khỏi thành thi cháo, bọn họ liền ngồi không được. Theo lần đó loạn dân khởi sự sự tình lúc sau, trong kinh liền đồn đãi đại hoàng tử Đức Hạnh có mệnh, chọc giận trời cao mới đến sử năm nay đại thai. Về sau, chính là hắn bị bệ hạ ban chết tin tức. nay hết thảy, liền tính nàng trước đó biết được, cũng không có thể thay đổi cái gì. Không phải nàng trời sinh tính lương bạc, mà là thật sự bất lực. Thả vào đông từ từ, còn có mấy tháng quan cảnh, nàng bản thân chi lực, uy không no số lượng đông đảo lưu dân. U ám chung, sở hữu thanh âm đều hết sức mẫn cảm, bọn họ sen ngựa tận lực chạy đến nhẹ nhàng chậm chạp. Lạ như cũ phát ra kéo kẹt thanh âm. Thời thanh xuân lo lắng, cùng đường bị lối, có chút lưu dân có thể hay không rất mà liều, cướp bóc người qua đường. Không khỏi tâm nhắc tới tới, cẩn thận mà nghe bên ngoài động tĩnh. Hoàng tẩu chớ có lo lắng, hoàng huynh đều đã an bài thỏa đáng. Mười vương phi như là nhìn thấu nàng ý tưởng, ra tiếng an ủi. Nàng tưởng tượng, cũng là lấy họ nguyên làm người, nếu an bài chính mình ra khỏi thành, tất sẽ làm vạn toàn chuẩn bị. Nghĩ mấy ngày không thấy người, một cổ tưởng nghiệm này lên trong lòng. Lối rẽ một bụi cỏ liêu chung, dừng lại một khác chiếc giống nhau như lúc xe ngựa. Phân biệt sắp tới, hai người lưu luyến không rời mà từ biệt, lẫn nhau biểu chân trọng. Thực mau, hai chiếc xe ngựa tách ra, đường ai nấy đi. Đánh ra sắc trời hẳn là có chút hôi lượng, thời thanh xuân tiểu tâm mà sốc lên màn xe một góc, nhìn lộ hình, như là đi chùa hiếu thiện phương hướng. Ven đường đất chống thượng, lờ mờ như là rất nhiều người đầu ở trên trúc nàng trong lòng biết những cái đó đều là không nhà để về lưu dân chờ tới rồi chùa hiếu thiện cửa ồn nào thanh lớn hơn nữa nàng nhớ rõ lần trước nàng tùy tổ mẫu tới trong chùa khi nơi đây còn không có lưu dân tới nhiều như thế nào hiện tại như thế nhiều lược tưởng tượng hiểu được lần trước thiên còn tính ngấm áp những cái đó lưu dân đem hy vọng ký thác ở hoàng đế cùng trong kinh thế gia trên người Mà hiện tại hoàng đế chậm chạp không làm, trong thành thế gia quan viên không một gia gia nhất định phải thi cháo. Bọn họ chặt đứt niệm tưởng, dù sao cũng phải sống sót. Người xuất gia từ bi, làm sao nhận tâm nhìn thấy sát chết đói khắp nơi mà thở ơ, không thiếu được muốn tiếp tế một phen. Xe ngựa cũng không có dừng lại, mà là xử vào bên cạnh tiểu đạo, vẫn luôn hướng phía trước xử, thẳng đến cuối đường, bị núi rừng ngăn lại đường đi. Thời thanh xuân xuống xe ngựa, Liên thấy dưới tảng cây lập nam nhân. Nam nhân một thân mặc y rỉ, đứng ở núi rừng chi gian, rất như tùng bách, tư tựa thanh trúc. Mặt mày chi gian, lãng nguyệt thanh phong, quả nhiên là một vị tuyệt thế hảo nhi lang. Nàng tâm thùng thùng mà nhảy, như là bị thứ gì đánh trúng giống nhau. Chỉ cảm thấy trong mắt trong lòng, rốt cuộc trang không dưới người khác. Sa phu tiến lên hành một cái đại lễ, thực mau liền giá sen ngựa biến mất ở bọn họ trước mặt. Vương ra. Ta gái dương còn ở trên xe. Không có việc gì, đợi lát nữa có người sẽ đưa đi. Bọn họ trụ địa phương chính là hắn nguyên bản ở trong chùa chỗ ở. Hắn mang theo nàng xuyên qua một mảnh cánh rừng, từ trong chùa một chỗ ẩn nấp cửa nhỏ đi vào. Dọc theo ưu tĩnh đường nhỏ, liền đi đến phương trượng đại sư sân. Sân bên cạnh có một cái đường nhỏ, đường nhỏ cuối là một mảnh rừng trúc, rừng trúc bên trong, có một phiến cửa gỗ. Đẩy ra cửa gỗ. Xuyên qua một khát phiến cánh rừng, liền nhìn đến một gian nhà gỗ. Phần 65 Nhà gỗ tự không phải là như núi trung thợ săn phòng ở như vậy đơn sơ, mà là rất là tinh xảo. Tạo hình giống một gian cung điện, nâng dai mà thượng, hai bên hành lang hạ, các bãi mấy buồn tịch mai. Thời thanh xuân vừa thấy, thập phần vui mừng. Nàng yêu nhất hoa đó là tịch mai, mỗi năm tịch mai khai khi, nàng không thiếu được muốn cắt thượng một hai chi, cắm ở trong bình, bãi ở phòng trong. Phòng trong, cách cục tinh xảo. Một bên là thư phòng thiên thất, một khác sườn là sân phơi, vây quanh màn. Bên trong là nội thất tịnh phòng. Toàn bộ nhà ở, tràn ngập một cổ đàn hương chi khí, lệnh nhân tâm an. Nhất gọi người không thể tưởng tượng chính là, trong phòng còn có điệu long. Nàng nhớ kia chỉ cái dương, đã không biết khi nào bị người dọn tiến vào đặt ở thấy được chỗ. Vương ra, chúng ta liền ở nơi này sao? Muốn ở bao lâu? Thật lâu? Thật lâu là bao lâu? Nàng không hỏi, có lẽ 3-4 năm, có lẽ cả đời cũng nói không chừng. Cũng không có cái gì không thể tiếp thu, nơi này u tĩnh, so lộn xộn trồng kinh hảo quá nhiều. Nàng hiện tại lo lắng chính là chính mình đồ vật rõ ràng lấy thiếu, chỉ dẫn theo trang phục mùa đông, nếu là thời tiết nhiệt làm sao bây giờ. Nàng đôi mắt nhìn kia một con cái dương, ra thần. Hắn như là nhìn thấu nàng tâm tư, rũ xuống đôi mắt. Một ít tục sự mà thôi, không đáng giá ngươi hao tâm tốn sức. Yêu cầu cái gì, buồn vương sẽ sai người đi vương phủ mang tới. Nàng nhấp môi cười, cảm thấy chính mình xác thật là lo lắng không nên lo lắng. Một chút việc nhỏ, xác thật không đáng giá hao tâm tốn sức. Vương ra, mới vừa rồi ta từ chùa trước trải qua, phát hiện vây quanh không ít lưu dân, là chuyện như thế nào. Trong chùa sớm đã bắt đầu thi cháo, cung cấp người già phụ nữ và trẻ em cùng đứa bé. Một ngày hai lần, cần đương trường ăn cơm xong mới nhưng rời đi, không được mang đi. Hắn thanh âm thanh lánh, nghiêm nghị đạm mạc. Nàng liên tiếp gật đầu, nay cử rất tốt, vẫn là phương trưởng nghĩ đến chú đáo. Nếu là từ bọn họ mang đi, sợ là không nhiều ít có thể tiến bọn họ bụng. Chỉ sợ còn không có an thượng một ngụm, đã bị người đoạt. Nhưng lấy một chùa chi lực, không thể ngăn cơn sóng dữ. Chùa hiếu thiện bất quá là gian chùa triền, cho dù trước kia hương khói tràn đầy. Cứ thế mãi, có thể kiên trì bao lâu. Nàng trong lòng nghĩ, trên mặt liền mang theo ưu sắc. Buồn vương tự sẽ không đứng nhìn bằng quan. Nàng hai tròng mắt nâng lên, nhìn hắn. Hắn như cũ thanh phong trăng lạnh bộ dáng, càng là trô đến lâu, càng là cảm thấy hắn có lẽ không bằng mặt ngoài như vậy vô tình. Vương gia cao thượng, ta cũng muốn làm chút cái gì. Nốc tại trong chùa tải hữu không có việc gì, ngài xem ta có thể làm chút cái gì. Nàng lời vừa ra khỏi miệng, cảm thấy có chút không ổn. Chính mình vì sao lén lút rời đi vương phủ, còn không phải là sợ người khác biết. Nếu là ở trong chùa hỗ trợ, khó tránh khỏi sẽ bị người nhận ra, mọc lan tràn sự tình. Vương ra, không bằng ta đổi cái giả dạng, tỷ như nói giả thành nam tử gì đó. Như vậy ở trong chùa hỗ trợ người khác cũng sẽ không chú ý, ta cũng tự tại. Hắn con ngươi nhíu lại, theo bản năng liền nhìn về phía nàng trước ngực, nơi đó lo đủ tựa mật đào. Một thân nam chàng có thể lửa đến ai? Quá lớn. Nàng mắt oanh một chút, giống sung huyết giống nhau hồng. Cắn môi, xấu hổ buồn bực mà trừng hắn liếc mắt một cái. Chỉ thấy hắn như cũ lánh lanh đạm đạm, tựa hồ vẫn chưa ý thức được chính mình nói qua cái gì quá mức nói. Đại không hào sao. Còn không phải tiện nghi vương ra ngải. Không hề nghĩ ngợi, lời này liền lao ra khẩu. Chờ nàng phản ứng lại đây, chỉ cảm thấy hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Nhìn xem nàng cái này lão không thôi, nói chính là nói cái gì. Như vậy phóng đẳng nói nơi nào là một nữ tử nói. Buồn vương sắc thật cảm thấy rất tốt. Hắn nghiêm trang nói, nhớ tới kia no đủ doanh với trong tay cảm giác, mất hồn vệ cốt. Nàng thâm hô mấy hơi thở, cảm thấy có thể là chính mình nghĩ đến quá nhiều, tình hướng ngoài chỗ tưởng. Sợ là hắn trong lòng thanh minh, căn bản là không có ô trọc tâm tư. Vương ra, nếu giả thành nam tử không ổn. Không bằng ta giả thành một cái lao phụ nhân đi. Nàng chạy nhanh nói sang chuyện khác, nếu là lại cùng hắn thảo luận chính mình ngược lớn không lớn vấn đề, chỉ sợ hắn không thế nào, chính mình ngược lại muốn xấu hổ và giận dữ muốn chết. Hơn nữa, kiếp trước nàng chính là một vị chân chính lao phụ nhân, lao phụ nhân muốn như thế nào hành sự, nàng chính là rõ ràng. Hắn nhìn chăm chầm nàng, như là ở cân nhắc cái gì. Nàng diện mạo minh diễm, liền tính là trên mặt họa đến lại lao lại xấu. Hẳn là đều giấu không được bản thân hào đáy. Nếu đổi một khuôn mặt, có lẽ có thể giấu trời qua biển. Mà có thể đổi mặt người, hắn nhận thức một cái, chính là kia láo ngũ. Người trước đừng nội, gian xếp xuống dưới lại nói. Hảo, ta nghe vương ra. Chương 67 khỉ mộng. Nơi này không thể so vương phủ, nhìn quanh tả hữu, thời thanh xuân liền nửa cái hạ nhân đều không có nhìn đến. Trong lòng cân nhắc, Sợ là sở hữu sự tình đều đến chính mình tự mình làm lấy. Tam hỷ không theo tới, chỉnh lý tương tử sự tình thời thanh xuân chỉ có thể chính mình làm. Nàng đem cái dương mở ra, lấy ra bên trong quần áo, bỏ vào tủ quần áo chung. Tủ quần áo chung tất cả đều là hắn quần áo, phi hát tứ bạch. Nàng quần áo bại đi vào, đỏ bừng phân lam, sắc thái đột nhiên liền tươi sáng lên. Nhà ở chỉ một gian nội thất, không cần tưởng, đều biết bọn họ sẽ ngủ chung trong chùa không thể so trong phủ liền hai người bọn họ không có hạ nhân tự nhiên không cần để ý tới những cái đó lễ nghi phiền phức nhưng phật môn thanh tịnh nơi nam nữ có thể cùng giường sao vương gia người xuất gia tứ đại gia không tuy rằng ngài cùng ta đều không phải người xuất gia nhưng chúng ta ở tại trong chùa tự nhiên muốn tuần hoàn phật gia quý cũ chúng ta nếu là ở chung một thất có thể hay không không tốt lắm không sao lấy vương trưởng sân vị giới Liền ra chùa miếu phạm vi. Hắn muốn là không phải chân chính tin Phật người, sát sinh sự tình không thiếu làm, trên tay huyết tinh khí nủng liệt không tiêu tan. Kinh trên tay hắn vong hồn, không có hơn một ngàn, cũng có mấy trăm, như thế nào sẽ thật sự ở tại trong chùa hoen ố thần minh. Nàng gật đầu, nếu không có khinh nhờn Phật tổ, kia nàng liền không miên man suy nghĩ. Xử lý hảo quần áo, trong lúc lơ đã ngắm đến chính mình làn váy chỗ dơ bẩn, nghĩ đến là vừa đi đường khi dính lên. Từ trong kinh đến trong chùa, một đường phong trần, nếu là có thể tắm nước nóng, lại thỏa đáng bất quá Chỉ là ra cửa bên ngoài, không thể như ở trong phủ giống nhau. Hơn nữa nơi này tuy rằng dùng vật đầy đủ mọi thứ, chính là dù sao cũng là ở ngoài thành, rốt cuộc có toàn nhiều không tiện. Này một hồi suy nghĩ vớ vẩn, nhưng thật ra làm nàng nghĩ ra không ít chuyện. Chứ không nói tắm rửa khó khăn, đó là thay cho quần áo, ai thế nàng giặt hồ con có hắn trước kia ở tại trong chùa khi lại là ai chiếu cố hắn cuộc sống hàng ngày vương gia ta nếu là tưởng tắm rửa nên làm cái gì bây giờ còn có trong chùa nơi nào có giặt hồ quần áo địa phương nhân sinh trên đời ăn uống tiêu tiểu trước kia ở trong phủ có người hầu hạ nhưng ra cửa bên người không mang nha đầu bà tử những việc này tổng muốn hỏi cái minh bạch đấy vừa có liếc mắt một cái nước ôn tuyển, nhưng tắm rửa đến nỗi quần áo người chỉ lo phóng Sẽ có người thu thập tiền đi Hắn nhàn nhạt mà ra tiếng Nếu là liền những chi tiết này Hắn đều không thể tưởng được Kia sớm chút năm ở trong cung Hắn liền sống không đến ra cung kiến phủ Nga Nghe được suối nước nóng Nàng ánh mắt sáng lên Kia mặt ánh sáng không có thể tránh được hắn mắt Không cấm dơ lên khỏe miệng Ngươi nếu là hiện tại tưởng tẩy Bổn vương mang ngươi đi Hiện tại sao Nàng vội vàng hỏi Nếu nàng nhớ rõ không sai Đấy vực kia mắt tuyển rõ ràng là lạnh băng, như thế nào biến thành suối nước nóng. Hắn chỉ cười không nói, ý bảo nàng thu thập quần áo. Nàng nổi lên hương thú, từ nhỏ đến lớn, nàng còn không có phao quá suối nước nóng. Bùi phó hai nhà ở trong kinh đều không tính là chân chính thế gia đại tộc, nội tình cũng không thâm. Liên tính là có thôn trang, cũng tịnh là chút bình thường. Giống cái gì suối nước nóng thôn trang, đó là thế gia hiển quý mới có. Một lần nữa mở ra tủ quần áo, chọn hảo muốn tắm rửa quần áo, đào hồng váy áo, trung gian kẹp xanh biết hiếm Sợ hai bị hắn nhìn thấy, nàng đem áo lót nhét vào váy. Không biết có phải hay không tác đến hoảng loạn, tinh tế dây lưng không có thu hảo, phiêu ở bên ngoài. Hắn ánh mắt tối sầm lại, rũ xuống đi, không hề xem nàng. Nàng lại phóng mấy miếng bải khăn, đánh hảo tay mải, tùy tay xùy một khối xà đông thơm, sau đó cười ngâm ngâm mà đứng ở hắn bên người. Vương ra, ta thu thập hảo, đi thôi. Nhà ở mặt sau, cùng là một mảnh rừng trúc. Rừng trúc qua đi, cỏ cây sâu thảm. Lúc này đại bộ phận cây cối chuối lủi, chỉ dư cực nhỏ tung bách, như cũ sánh ngắt. Bọn họ đi một cái chỉ nhà thông thái tiểu đạo, nay tiểu đạo như là nhân vi dấm ra tới, vẫn luôn thông đến bên vách núi. Đứng ở bên vách núi nhìn lại, sơn cốc bị sương mù che giấu, mênh mang không thấy đế. Hai bên huỳnh ngai sắp trướng. Đầu tiếu hiểm trở. Người đứng ở huyền nhai chỗ, không khỏi hai chân nhuôn ra, này tiếu thẳng vết đá, như thế nào leo lên. Nhưng nàng biết hắn là có biện pháp, lần đầu gặp nhau khi, hắn đem nàng từ đáy vực mang lên đi, giống vượt nóc bằng tường giống nhau. Nàng trong tay tiểu tay nải bị hắn bàn tay to tiếp nhận, một tay đem nàng ôm trong ngực trùng, mũi chân nhắc tới, người liền dừng ở vách đá một hơi đột địa phương. Nàng ở hắn trong lòng ngực đánh bạo mở mắt ra, đi xuống nhìn lên xương cốt đều mềm, mà hắn một bàn tay ôm nàng kẹp tay mải, một cái tay khác phàn ở vách đá thượng, hơi cúi đầu xem nàng, trên mặt nhất phái vân đạm phong thanh. Chờ hắn bay xuống ở đáy vực, nàng bảy hồn mới tính quý vị. Đôi tay còn gắt gao ôm hắn vòng eo, không muốn buông ra. Lần trước ở ban đêm, căn bản là không có thấy rõ đáy vực cảnh trí. Nàng hiện tại đột nhiên hiểu được, sẽ cái gì đứng ở nhai thượng xem, bị xương mủ dày đặc chống đỡ, thấy không rõ đáy vực. Hóa ra là kia địa nhiệt quay phá. Đáy vực cùng mặt trên không giống nhau, sương mù dưới, ướt át nhuận. Tây nam mặt núi đá thượng, che kín màu xanh lục tiền địa, cây cối cũng chưa khô vàng, xanh tốt tươi tốt. Mà đông bắc mặt vách đá tắc trụi lủi, cỏ cây toàn khô. Đây đất hai cảnh, tựa như đông hạ hai mùa, liền tính thời thanh xuân không hiểu ngũ hành bắt quái, cũng có thể nhìn ra tới chỗ này là cực hảo phong thủy bảo địa, hợp âm dương hai cực. Như thế bảo địa Những cái đó tương xem phong thủy người như thế nào sẽ bỏ lỡ. Nàng bị nam nhân nhẹ đặt ở trên mặt đất, tán thưởng ra tiếng, vương ra, nơi này thật là bảo địa, trước kia sao không có ai phát hiện. bổn vương không phải cái thứ nhất biết đến người, nơi này không chỉ có có người đã tới, hơn nữa từng có người thường ở này. Hắn nhẹ nhàng bâng cơ mà nói, cất bước hướng tây nam mặt đi đến. Đã đi được gần, thời thanh xuân mới phát hiện một khối cự thạch che đậy chỗ, lộ ra một cái cửa động đứng ở cửa động biên, có thể cảm giác được bên trong phiêu ra nhiệt khí. hắn một tay nắm nàng, không lưng đi trước, tiệm hình tiệm quan, cho đến trong trải. bên trong có khắc động thiên, ở giữa là liếc mắt một cái suối nước nóng, mạo nhiệt khí, khí xương mù mờ mịt, thấm nhập lỗ chân lông, lệnh người toàn thân thư thái. đỉnh đổi chiều của đá, hình thái khác nhau, có tựa măng, có tựa ố. càng lệnh người ngạc nhiên chính là, nước suối bên cạnh có một đóa thật lớn thạch liên. Cùng sở hưu chín đóa hoa cánh, cánh cánh hướng lên trên tiểu, thập phần rất thật. Thạch liên bên cạnh còn có một cái hết hình ghế đá, như là muốn nhảy lên hoa sen dường như. Vương ra, ngài lại như thế nào đoán được từng có người đã tới. Rất đơn giản, nơi đây còn có một chỗ sơn động, trong động có bàn giường chờ vật. Nhưng đã năm lâu hư thối, nói vậy ở rất nhiều năm trước, từng có người ở nơi này. Ta đoán người nọ là cái ẩn sự cao nhân. Nàng vui đùa. Nếu không phải người mang tuyệt kỹ người, ai có thể hạ đến này đáy vực? Hắn ánh mắt sâu thảm, nhìn nàng một cái. Trong động thực nhiệt, hắn cầm trong tay tay nải nhẹ nhàng đặt ở thạch liên mặt trên, sau đó cởi xuống áo khoác, bối quá thân ngồi ở ghế đá thượng. Nàng cũng đồng dạng cởi xuống áo choàng gác ở trên bàn đá. Vương ra, ta đây muốn bắt đầu giặt sạch. Hắn lừ một tiếng, không có quay đầu lại. Nàng đột nhiên liền có chút thẹn thùng lên, kiếp trước kiếp này. Nàng chưa từng ở nam nhân trước mặt cởi áo tháo thắt lưng quá. Nhìn quanh một chút trong động buôn phía, nếu là lưu nàng một người ở, chính mình thực sự có chút sợ hãi. Nàng khẩn trương mà cắn môi, nhìn chằm chằm hắn bối, tay đặt ở và táo chỗ, do dự. Cuối cùng là ngoan hạ tâm, bắt đầu giải tán búi tóc, sau đó cởi quần áo. Cuối cùng là có chút phóng không khai, bên người áo lót không thoát, dùng mũi chân thử thủy ôn, có chút năng. Chầm rãi theo bên cạnh trượt xuống đem thân mình không ở trong nước. Đại Tẩy Hảo phát, thấy kia nam nhân quy quy củ củ mà ngồi, thân hình không chút sức mẻ, giống nhập định giống nhau. Nghĩ nghĩ, đơn giản ở trong nước đem áo lót tơi xuống tới, ném đến bên cạnh ao. Nửa canh giờ lúc sau, nàng tắm rửa xong, đứng dậy khi mới phản ứng lại đây. Khăn vải ở tay nải chung, nàng Siêm Ý Liễu cũng ở nơi đó mặt, mà kia tay nải chính đặt ở thạch liên thượng. Nam nhân đưa lưng về phía ngồi, tay ngải ở hắn bên tay phải. Nếu nàng lén lút đi qua đi, không biết có thể hay không lấy được đến tay mải. Nàng thế khó xử, khu một tiếng, vương ra, ta qua đi lấy tay mải, ngài đừng quay đầu lại. Nam tử thân mình cứng đở, nhẹ ân theo tiếng. Nàng lúc này mới tử trong nước đứng dậy. Tuy rằng hắn đưa lưng về phía, nàng vẫn như cũ cảm thấy thập phần thẹn thùng, dùng tay che lại, gión ra gión dén mà đi qua đi. Tay một đụng tới tay mải, liền đối thượng một đôi sâu thảm ám mắt hắn hát đồng chung ảnh ngược ra một vị thủy phụ dung nữ tử tước tảo tóc đen tán rũ đến bên hông tuyệt sắc dung nhan bị hơi nước nhuận đến thông thấu mắt ngọc mẩy ngài thiểu diễm vút đát mấy rún tóc rũ trong người trước sấn đến càng thêm băng cơ ngọc cốt toàn thân óng bạch. chưa sát thân mình bọt nước không ngừng chảy xuống giống từng viên trong suốt chân châu tay ngọc khẩn che chỗ càng là đẹp không sao tả xiết vương gia ngài sao lại có thể nàng nắm lấy tay mải Liền phải rời đi, tay đã bị người nắm lấy, bổn vương chính mình vương phi, như thế nào không thể xem. Người, sắp phôi nàng vừa xấu hổ lại vừa tức giận, nói không lựa lời. Hắn ánh mắt tối sầm lại, buông ra nàng ngu bàn tay quá thân đi, thế nhưng thật sự không hề xem nàng. Nàng cũng quýt thởi bỏ tay lại, lau khô thân mình thay siêu ý, tay vẫn luôn run rẩy, không biết là khí vẫn là xấu hổ. Nàng hai má đỏ đậm như hỏa, đầy mình khí không chỗ giải trong lòng oán hận nói thầm người này ngồi đến thẳng tắp trang đến cùng thánh nhân dường như ngược lại sấn đến chính mình tâm tư sâu xa đồng thời lại tức chính mình không tiền đồ đều là sống quá một đời lao phụ nhân bị chính mình phu quân xem quang có cái gì hảo thẹn thùng mà hắn lúc này chính chịu băng hỏa lưỡng trọng thiên dày vò một bên là phật tổ một bên là ác ma nếu có thể lựa chọn hắn nguyện ý ngay tại chỗ hóa ma nghe được nàng nói tốt thanh âm hắn bình phục hơi thở Xoay người lại. Phần 66. Nàng ngọn tóc chô còn ở tích thủy, hắn đứng lên, đem nàng lớn ngồi ở ghế đá thượng. Lấy ra một khối tỉnh khăn vải, thế nàng rào phát. Nàng trong lòng chấn động, tâm cuồng loạn mà nhảy. Thiên hạ nữ tử, ai chưa từng có tình đầu sơ khai thời điểm. Khi đó nàng, cũng từng nào tưởng quá chính mình thành thân sau cùng phu quân cử án tề mi, tình đầu ý hợp. Nhưng nàng muốn, bùi lâm Việt không có cho nàng. Hắn thật cẩn thận, như là đối đái một kiện chân bảo, cẩn thận mà rào nàng phát. Đái tóc nửa làm, mới buông trong tay khăn vải Nhiệt khí bốc lên trùng nam tử thanh tuấn như ngọc, mặt mày không còn nữa thường lui tới lạnh nhạt. Nữ tử diễm lệ vô song, giống thủy chạc quá đóa hoa, kiều mỹ động lòng người. Hai người ngồi xuống vừa đứng, đứng thẳng chính là thẳng tóc hà hành, ngồi chính là xuất thủy phụ dung. Cùng với lượn lờ hơi nước, như phấn màu họa trung thần tiên quyến lữ. Nàng rũ mặt mày, có chút không dám nhìn hắn. Trong lòng ngực như suy một con nai con, vui sướng mà nhảy cái không ngừng. Đỉnh thượng cột đá bọt nước doanh no, nhỏ giọt ở trên bàn đá, vượng khai một đóa bọt nước. Vương ra, canh giờ không còn sớm, chúng ta trở về đi. Ân. Hai người trở lại nhà gỗ, dùng quá cơm chay sau, thời thanh xuân mắt lộ vây sắc. Nguyên dực trong lòng biết nàng hôm nay thức dậy quá sớm, làm nàng lên giường nghỉ ngơi. Thời thanh xuân sắc thật là mệt dã rời, cũng không làm ra vẻ, nằm ở trên giường, không đến một hồi thế nhưng nặng nghề ngủ qua đi. Nam tử nhìn chầm chăm nàng ngủ say khuôn mặt hồi lâu, mới rời đi nhà gỗ. Trong lúc ngủ mơ thời thanh xuân, chỉ cảm thấy chính mình còn ngâm mình ở nước ôn tuyển trùng toàn thân thoải mái. Nàng dùng tay bắt thủy, khenh khách mà cười. Đột nhiên một nam tử khi thân thượng tiền, từ sau lưng vòng lấy nàng. Nàng xoay đầu liên nhìn đến một trương thanh tuấn xuất trận.